Lần sau muốn xem rõ ràng, người nào là ngươi không thể chọc, người nào là ngươi có thể chọc quan ngữ giao còng lưng, lạnh lùng đối với lâm có tài nói. ngươi ngươi ngươi bị quan ngữ giao dấm lên lâm có tài, lúc này đọc từng chữ không rõ, hoảng sợ nhìn quan ngữ giao. Nhìn lâm có tài kia tốn tế bộ dáng, quan ngữ giao suy một tiếng, liền xoay người bước đi. Cầu ân công dẫn ta đi vừa rồi vị kia tiểu hài tử vội vàng chạy đến quan ngữ giao trước người, vì nói. Đôi mắt thập phần sáng ngời có thần, như là nước biển thanh triệt đôi mắt. Ta vì cái gì muốn mang ngươi đi? Quan ngữ giao ngắm liếc mắt một cái, liền nói. Ta nguyện ý vì ân công vượt lửa qua sông, ân công về sau yêu cầu ta làm cái gì, ta tuyệt không sẽ vi phạm ngươi ý tứ tiểu hài tử ánh mắt sáng ngời có thần nhìn quan ngữ giao, trong mắt chờ đợi, liền quan ngữ giao vô pháp nhận tâm cự tuyệt. Đừng gọi ta ân công, ta không phải ngươi ân công, ta cũng không cứu ngươi. Hắn chỉ là vừa lúc chọc tới ta, ta nhìn khó chịu, thuận tiện giáo hấn một chút mà thôi nói, quan ngữ giao xoay người chậm rãi bước đi đến. Ta tiểu hài tử thất vọng cuối đầu, thất vọng không biết nói viết cái gì. Quan ngữ giao đi rồi vài bước, liền dừng lại, xoay người nhìn một chút tiểu hài tử, liền nói, còn không đổi kịp. Khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười, nhìn này tiểu hài tử biểu tình, thật đúng là thú vị, ân, giống như là bị vứt bỏ tiểu miêu. Đúng vậy tiểu hài tử cũng là cực kỳ thông minh người, hưng phấn lớn tiếng đáp, sợ quan ngữ giao đổi ý. Tiểu hài tử đổi kịp quan ngữ giao, đi phía trước, xiết chặt nắm tay, chết nhìn chằm chằm lầm co tài giống như có cái gì thâm cựu đại ba mươi 32 nhận nghĩa đệ. Người kêu gì? Quan ngữ giao vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta kêu triệt thanh tiểu nam hài rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Lâm co tài vì cái gì bắt ngươi? Quan ngữ giao nhịn không được tò mò hỏi hỏi. Ta cùng mội mội từ nhỏ chính là cô nhi, từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, mà ta mội mội từ nhỏ liền có chứa bệnh tật, cho nên ta liền bán thân cấp lâm có tài, hắn nói sẽ giúp ta mội mội chữa khỏi bệnh, cho nên. Chết thanh trong mắt hiện lên một tia bất ham, cực kỳ phẫn nộ. Tiếp theo nghe đại phu nói ta mội mội không có mấy vạn lượng bạc là trị không hết, vì thế liền đem ta mội mội cấp giết, ta tận mắt nhìn thấy đến. Cho nên ta tưởng chém chết hắn, nhưng là còn không có hành động, liền cho hắn người cấp bắt được Triệt Thanh tiếp theo nói, nước mắt tràn ngập hốc mắt, hắn nguội muội, duy nhất thân nhân. Chính là như vậy cấp tên hỗn đản kia hại chết. Nàng nguội muội, chỉ có 10 tuổi. 10 tuổi a, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Người muốn báo thù. Quan Ngữ giao lôi kéo khóe miệng cười nói. Phảng phất có điểm cười nhạo Triệt Thanh không biết tự lượng sức mình. Là Ngươi có thể dạy ta võ công sao? Nói, triệt thanh trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Ta dạy cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Dạy ngươi, ngươi đi giết hắn, cấp quan phủ cha được, ngươi liền sẽ bị truy nã, ngươi còn có thể như thế nào giúp ta làm việc? Ta chính là thương nhân, không làm lỗ vốn sinh ý. Quan ngữ giao cười như không cười nhìn triệt thanh. Ta, triệt thanh cúi đầu, đúng vậy, hắn có cái gì tư cách cùng nhân ra nói điều kiện? tới rồi tùy ta vào đi thôi quan ngữ giao nói dừng lại bước chân nàng là đi cửa sau mà vào bị người phát hiện nàng một thân nam trang từ cửa chính đi vào khủng bố đồn đại vớ vẩn cũng sẽ không ít quan ngữ giao đi đến khuê phòng đi vào thay đổi một thân nữ trang liền ra tới làm triệt thanh ở cửa chờ người là nữ nhìn quan ngữ giao một thân bạch đi ghê mặt mày như họa răng trắng môi hồng đột nhiên không nhiên tâm nhảy dự Liên tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng ứng đỏ ứng đỏ. Ta lại chưa nói ta là nam nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn không được phụt một tiếng cười một chút. Tiểu thư, ngươi đã trở lại a nơi xa nhìn đến quan ngữ giao một thân giả dạng, vội vàng chạy tới. Ân nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu quân nhi liền nhìn về phía bên cạnh triệt thanh. Hoa, wow, hảo đáng yêu tiểu hài tử, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, da thịt cũng là thủy nộn thủy nộn, từ cái này tiểu hài tử bộ dáng xem ra trưởng thành lúc sau khẳng định cũng là cái hại nước hại dân nam tử đúng rồi hắn là ta thu nghĩa đệ, ngươi trước dẫn hắn đi xuống tắm gội cả người dơ hề hề quan ngữ giao như mày nói nhưng cũng không có chán ghét biểu tình hào nói tiểu quân nhi vội vàng lôi kéo triệt thanh tay nhỏ ngươi bao lớn rồi tiểu quân nhi tò mò hỏi hỏi mười lăm triệt thanh đạm đạm nói mười lăm tiểu quân nhi kinh ngạc nói cho nàng giống nhau đại a quan ngữ giao nghe được Cười một chút, cư nhiên 15 tuổi, nguyên bản lấy. Chương 33 tự tìm khổ ăn. Nơi xa tiêu tuyệt thanh đã đi tới, thẳng ngồi quan ngữ giao đối diện. Đó là tiêu tuyệt thanh từ nơi xa liền nhìn đến tiểu quân nhi lánh một người nam tử đi xuống, có điểm nghi hoặc hỏi. Ta thu nghĩa để nhìn về phía tiêu tuyệt thanh khuôn mặt, không cấm lắc lắc đầu. Tiêu tuyệt thanh âm thầm nhíu mày, lại không biết suy nghĩ cái gì. Có hay không hứng thú cùng ta đi phong cầm cách này nói. Quan ngữ giao thẳng đứng lên, chuẩn bị hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Sáu vị phu quân khuê các, phong cầm ly là ly nàng xa nhất. Không cần, ta đợi lát nữa còn có việc đi ra ngoài tiêu tuyệt thanh nhàn nhạt mở miệng, trong lòng có điểm nhàn nhạt không vui cảm giác. Quan ngữ giao nghe nôn, liền hướng tới phong cầm ly khuê các đi đến, tới lâu như vậy, còn không có chính thức hiểu biết cái này phu quân, mặt khác mấy cái phu quân đều hiểu biết so với hắn nhiều, cái này phong cầm ly âm thầm nhữ mày biết người biết ta mới bách chiến bách thắng chưa kịp thông báo nàng trực tiếp đẩy cửa ra một trận hoa bách hợp hương phiêu lại đây lệnh quan ngữ giao nhữ mày không biết sao lại thế này nàng thực chán ghét hoa bách hợp không phải giống nhau chán ghét ở kiếp trước bởi vì có cái viên chức mua một bó hoa bách hợp cắm ở nàng văn phòng nàng lập tức liền đem nhân ra cấp xào, từ đây không có hoa bách hợp xuất hiện ở nàng trước mặt quan ngữ giao chịu đựng này cổ hương vị Cất bước đi vào. Thực hiện nhiên, phong cầm ly không ở này, đi nơi nào. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, nơi xa có một bức họa hòa thượng. Là phong cầm ly thanh mai trúc mã hồng nhan chi kỷ, hán biểu mội, ninh như tuyết. Bị thế nhân xưng là là duyên trời tác hợp một đôi, nhìn đến nơi này, liền quan ngữ giao cũng cầm lòng không đậu chua xót kéo khoe môi. Hòa thượng nữ tử cực kỳ mỹ lệ, một thân thiên lam sắc váy dài, bên phải lông mày mặt trên có một viên đỏ tươi trí. Nàng khoe miệng ở nhẹ nhàng hướng về phía trước câu lấy, kia tươi cười làm người tâm tình đều trở nên rất là hảo. Ngũ quan là lướt tinh mỹ, phát tản mạn khắp nơi như thác nước, eo thon một bó, lớn lên cũng coi như là khuynh quốc chi tư, đáng tiếc. Nghĩ, quan ngữ giao thở dài một tiếng. Đột nhiên tiếng bước chân từng bước một từ phương xa đi tới, tiếng bước chân nghe tới cực kỳ phẫn nộ cập cấp bách. Người ở chỗ này làm gì? Phong cầm ly vừa tiến đến liền chất vấn. Nắm tay nắm chặt, biểu hiện hắn giờ này khắc này phẫn nộ. Bất quá là đến xem ngươi, hà tất thẹn quá thành giận quan ngữ giao hai tay giải khai, nhún vai, tỏ vẻ không thèm để ý. Ngươi cút cho ta, không chuẩn bước vào ta khuê các. Giờ phút này Phong cầm ly giận trừng mắt quan ngữ giao, ngón tay đại môn, ý bảo muốn nàng lan. À, Phong cầm ly, ngươi lầm đi, nơi này là ta phủ đệ, toàn bộ phủ đệ ta ái đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi dựa vào cái gì muốn ta lan. Quan ngữ giao xem hắn khẩu khí, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, liền mở miệng bắt bỏ. Người cút cho ta. Phong cầm ly đi đến nàng trước mặt, dùng tay bóp nàng tế cổ. Quan ngữ giao ngăn cản hắn tay, làm hắn buông ra chính mình tay, lại bởi vì nam nhân cùng nữ nhân chi gian sức lực, không có việc gì với bổ. Thẳng đến quan ngữ giao không sai biệt lắm muốn không khí thời điểm, phong cầm ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền buông lòng tay, quan ngữ giao liền không chuẩn bị ném tới trên mặt đất khụ khụ khụ. khu khụ. quan ngữ dao vứt cổ, dùng sức ở khu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lan, lần sau đừng làm cho ta thấy ngươi, nếu không ta sẽ bóp chết ngươi phong cầm ly lạnh mặt mở miệng nói, từ thượng mà xuống nhìn xuống quan ngữ dao. Có bản lĩnh, ngươi liền bóp chết buồn quẩn chúa quan ngữ dao châm trọc nhìn nhìn hắn. Hắn là ở bận tâm ninh ra người, nếu hắn đã xảy ra chuyện, không ngừng ninh ra, còn có phong ra người đều phải chuẩn bị trốn cùng. Hắn đánh cuộc không dậy nổi. Hắn đã hại ninh như tuyết, không thể lại liên lụy ninh ra cùng nhà hắn người. Phong cầm ly nhịn xuống cường đại tức giận, rôi tay rục đem quan ngữ giao ném đi ra bên ngoài. Quan ngữ giao chợt lóe mà qua, liền hướng đại môn đi đến. Ngươi nhớ kỹ, bổn quận chúa sẽ đem hôm nay việc, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần dâng trả cho ngươi nói xong. Quan ngữ giao ngầm đầu, đi nhanh cất bước đi đến. Phong cầm ly đứng một hồi lâu, Liền ngồi ở ghế thượng, từ phía sau cầm lấy hắn kia đem cầm, liền bắn lên. Tiếng đàn thập phần than khóc, như là ở triệu hoán cái gì, tưởng niệm cái gì. Đạn xong lúc sau, hắn đem mặt nhẹ nhàng rắn cầm, môi khẩu nỉ non, tuyết nhi. Quan ngữ giao vuốt tuyết trắng cổ, sắc mặt hơi chút hào điểm, nhưng là cổ giấu tay còn ở nơi đó, có thể thấy được dùng sức chi độ. Đi tới đi tới liền nghe thấy phong cầm ly tiếng đàn, khỏe miệng gợi lên một tia châm trọc cười. Nàng lần này đi tìm hắn, chỉ do là thuộc về muốn cùng hắn đương bằng hưu, mỗi ngày dưới một mái hiên, xú mặt đối với, cũng không tốt, xem ra, vẫn là xa cầu A. Chính là, năm đó chuyện đó, thật sự có thể quái nàng sao. Quan ngữ giao trở lại khuê cát lấy ra thuốc dán đối với gương chiếu, trà lau Cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến vào quan ngữ giao nhàn nhạt mở miệng. Tiêu tuyệt thanh chậm rãi bước đi đến. Nhìn chằm chằm quan ngữ giao nhìn một hồi lâu. Quan ngữ giao cực kỳ không được tự nhiên rời đi tầm mắt, sẽ không như vậy còn nhìn ra được đến đây đi. Nàng vừa rồi chính là dùng thuốc rán che dấu, hẳn là nhìn không ra tới. Tiêu tuyệt thanh lấy ra một lọ bình xứ, đặt ở quan ngữ giao trước mặt bản trang điểm thượng, liền xoay người mà đi. Cái này ngọc ra cao, tốt nhanh lên, cũng có thể che khuất, khí vị cũng không có lớn như vậy. Quan ngữ giao nghe nôn, khoe mắt chịu vừa kéo. Thật đúng là dấu không được hắn, cũng là, nhân ra chính là thần y liền tới, nghĩ liền tiêu tan rất nhiều. Chương 34 xuất phát hoàng cung. Vài ngày sau, quan ngữ giao trên cổ thương cũng dần dần hảo lên. Hôm nay cũng là hoàng hậu tiệc mừng thọ, quan ngữ giao sáng sớm đã bị tiểu quân nhi cấp kéo tới, trang điểm trải chuốt. Lần này là vị nào cô ra cùng ta cùng đi. Tiểu quân nhi đang ở giúp quan ngữ giao tắm gội, quan ngữ giao đánh ngáp lười nhắc hỏi. tiểu thư là đại cô gia cùng tiểu cô gia tiểu quân nhi một bên trà lau nàng sau lưng một bên nói quan ngữ giao nhắm mắt lại thưởng thụ tiểu quân nhi phục vụ cung hi ngôn cùng hách vô song ân cũng có đạo lý một cái là nàng chính phu đó là cần thiết một cái là dị quốc hoàng tử nếu là ngạo vân quốc sứ giả tới lại không thấy được chính mình quốc gia hoàng tử xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi tắm gội xong lúc sau liền mặc xong quần áo tiểu thư. Ngươi muốn xuyên nào kiện? Tiểu Quân Nhi hỏi. Liên kia kiện đi quan ngữ giao chỉ vào trong đó một kiện, mở miệng nói, cũng không phải lúc trước ngũ vương gia đưa kia một kiện xiêm y lìa, quỷ biết mặc vào đi có thể hay không có cái gì phiền toái. Vì thế mấy ngày nay nàng vẽ chính mình sở thích phục sức, liền giao cho Minh Nguyệt đi làm. Ân, ta cũng cảm thấy cái này đẹp, vì thế Tiểu Quân Nhi liền cười nói cầm lấy quan ngữ giao sở chỉ vào kia kiện quần áo, giúp quan ngữ giao mặc vào. Thực đặc biệt nhan sắc, là yêu diễm màu tím, mặc vào tới đường cụ một phen phong thái, liền tiểu quân nhi nhìn đều có điểm mặt đỏ tim đợp. Đẹp sao? Quan ngữ giao nhìn tiểu quân nhi dáng vẻ, dôi tay ngâng lên tiểu quân nhi hàm dưới, bật hơi đối với tiểu quân nhi nói. Tiểu thư tiểu quân nhi dẫu cái miệng nhỏ có điểm tức giận đẩy quan ngữ giao. Ha ha, tiểu quân nhi này phó dáng vẻ, làm ta càng tâm động không thôi a quan ngữ giao càng không kiêng nghề gì cười nói. Vẫn là tiểu quân nhi hảo chơi à Đầu một đầu liền mặt đỏ Tiểu thư tiểu quân nhi nghe Một chân liền rậm rậm trên mặt đất Nhìn tiểu quân nhi dáng vẻ Nàng liền cũng không đùa nàng Người đã khỏe không cung hy ngôn Đột nhiên đẩy cửa mà vào Hỏi Đi vào liền nhìn đến quan ngữ giao Một thân yêu diễm màu tím Cực kỳ quyến rũ Một đầu rũ ở heo hạ mặc phát Làn da như tuyết phảng phất có thể bài trừ thủy tới Môi không điểm mà hồng Mi không điểm mà thúy Môi độ cung bởi vì vừa rồi treo đùa tiểu quân nhi, tâm tình rất là cực hảo, hơi hơi hướng về phía trước tiểu, có vẻ mị đến kinh tâm động phách, làm cung hy ngôn tâm cũng không cấm lỡ một nhịp. Đại cô gia, Tiểu quân nhi bàn tay ở cung hy ngôn trước mặt lay động, nghi hoặc nhìn nhà mình đại cô gia. Nga, không có việc gì, ta đi ra ngoài chờ ngươi cung hy ngôn sửng sốt một chút, liền kịp thời phản ứng lại đây, đồng sắc anh tuấn trên mặt, chiếu ra hai đóa màu đỏ khả nghi đỏ ửng. Liền vội tốc đi ra ngoài. Sợ bị phát hiện cái gì dường như. Tiểu thư, đại cô ra làm sao vậy? Tiểu quân nhi nghi hoặc nhìn quan ngữ giao, tựa hồ muốn hỏi ra chút cái gì? hắn, Phòng trưng nhà hắn đại di mụ tới xem hắn quan ngữ giao tùy tiện nói câu, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười. Đại di mụ. Tiểu thư, đại cô ra gì không có tới xem đại cô ra a tiểu quân nhi nghi hoặc nói, cực kỳ khó hiểu. Quan ngữ giao nhịn không được nở nụ cười, nhéo tiểu quân nhi gương mặt, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, thật là nàng vui vẻ quả. Tiểu thư, đau quá tiểu quân nhi nước mắt tựa hồ muốn rớt xuống dưới, chơ mắt nhìn quan ngữ giao, tựa hồ ở chỉ trích nàng bạo hành. Hảo, hảo, ngoan, giúp ta châm phát vỗ tiểu quân nhi khuôn mặt, an ủi nói. Tiểu quân nhi liền không nói lời nào, liền ngoan ngoãn giúp quan ngữ giao châm phát. Cung hy ngôn nghe trong phòng thanh âm. Mặt không cấm chịu chịu, hắn cũng muốn biết, nhà hắn đại di mụ khi nào tới xem hắn. Thật lâu sau qua đi. Đi thôi quan ngữ giao mở cửa, nhìn cửa đứng cung hy ngôn, ở chỗ này đứng nửa canh giờ, mệnh hắn chịu được. ân cung hy ngôn đáp. Quan ngữ giao cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái, thật là cái phúc hát chủ. Rõ ràng hắn vừa rồi tiến vào thời điểm, cung hy ngôn xuyên một thân màu đen xiêm y hiện tại ra tới, cư nhiên cùng nàng xuyên chính là giống nhau màu tím thật không biết hắn là cố ý vẫn là cố ý hách vô song cũng chuẩn bị tốt sao quan ngữ giao nhàn nhạt mở miệng nói chính hỏi nơi xa hách vô song thân xuyên một thân màu ngân bạch xiêm ý, ý từ nơi xa đi tới ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy chậm nghe được quan ngữ giao thanh âm hắn liền từ sau thân cây đi ra ứng tiếng nói nếu hảo vậy đi thôi quan ngữ giao không để ý tới hắn khiêu khích thẳng đi ở phía trước nhìn quan ngữ giao phong khinh vân đạm dáng vẻ phảng phất không đem hắn đương hồi sự bộ dáng hắn trong lòng phảng phất đổ một hơi giống nhau huống chi nhìn đến nàng cùng cung hi ngôn đều là một thân màu tím xiêm y có vẻ càng vì không vừa mắt cung hi ngôn còn lại là khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười liền đi theo quan ngữ dao sau lưng cùng đi vào cố kiệu ma hách vô song còn lại là ngồi ở mặt sau cố kiệu chương ba mươi lăm hoàng cung nhạc đệm quan ngữ dao ngồi ở bên trong kiệu hơi hơi nhắm mắt lại tựa hồ ở bổ miên Cung hy ngôn nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn nàng nhắm mắt lại, liền ngậm miệng không nói. Tiểu thư, đến hoàng cung tiểu quân nhi mở ra kiệu mảnh, nhẹ giọng nói. Ân quan ngữ giao liền hạ kiệu. Tới rồi hoàng cung cổng lớn, liền muốn hạ kiệu, cố kiệu không thể ở trong cung hành tẩu, chỉ có hoàng hậu cùng hoàng thượng mới có thể dùng phượng liễn. Quan ngữ giao đi ở phía trước, cung hy ngôn bên phải biên, mà hách vô song còn lại là bên trái biên. Ba người lớn lên mỗi người mỗi vẻ, thập phần lóa mắt, như là một đạo chú mục phong cảnh. Nha, đây là ai a? Nơi xa một nữ tử từ nơi xa đi tới. Quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là thần luyến nguyệt, cũng là, thần luyến nguyệt vinh trưởng cũng là cái tam phẩm quan. Nàng cũng là có tư cách tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ, tam phẩm trở lên toàn bộ đều phải tham gia, nhưng mang hai gã ra khuyến. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt, không biết nam thần nguyệt có hay không tới. Không biết hắn gần nhất tốt không? Tất lấy kinh thành tam đại phú thương tên, nam gia cũng là hẳn là có thu được thì mời, rốt cuộc nam gia một năm sở giao thuế cũng không ý ta. Nha, nhạc thiên quân chúa, có phải hay không xem thường ta? Tần luyến nguyệt nhìn quan ngữ giao không nói lời nào, nàng liền tiến lên châm trọng nói, hai con mắt không ngừng ở cung hy ngôn cùng hách vô song trên người ngắm ngắm. Ta nói sao? Không cần vọng tự suy đoán quan ngữ giao nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ có điểm không vui. Cái này tần luyến nguyệt giống như là cùng nàng có thù hoán, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy nàng đều thích tới tìm nàng phiền thoái. Nha, thần nguyệt ca ca tần luyến nguyệt đôi mắt thập phần tinh, từ nơi xa liền nhìn đến nam thần nguyệt đi tới, liền vội vội đón nhận đi. Luyến nguyệt nam thần nguyệt cười nói, nhẹ nhàng vuốt tần luyến nguyệt đầu tóc, cảm giác thượng là thập phần sùng địch. Chỉ là không biết vì cái gì trên mặt, tựa hồ rất mệt, và ánh mắt phía dưới đều có điểm hắc hắc, hẳn là giấc ngủ không đủ. Thần Nguyệt ca ca, gần nhất ngươi như thế nào đều không tới tìm ta Tần Luyến Nguyệt ở nơi đó làm nũng, giống như ở khoe ra Nam Thần Nguyệt đối nàng sủng ái. Luyến Nguyệt, biểu ca mấy ngày nay đều ở vội, cho nên không có tới tìm ngươi Nam Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói, khẩu khí chung có chứa một tia cưng chiều. Chúng ta đi thôi quan ngữ giao nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu bộ dáng, khinh thường xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Trẫm đã ra tiếng chính là Nam Thần Nguyệt, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Còn có chuyện gì? Quan ngữ giao dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn Nam Thần Nguyệt. Ta Nam gia ở sinh ý thượng luôn luôn cùng người giao hảo, nhưng ngươi quan gia liên hợp cùng gia tới đả kích ta Nam gia sở hữu chủ quán. ngươi làm như vậy có ý tứ gì? Nam Thần Nguyệt nghẹn một bụng hỏa, liền phát tiết ra tới. a, Nam Thần Nguyệt, ngươi có tật xấu đi. Ra trận vô phụ tử, ngươi cùng ta là cái gì quan hệ? Sinh ý thượng mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh. Ngươi không phục, ngươi đại nhưng tới đả kích ta quan gia sinh ý quan ngữ giao trầm trọc xả ra khỏe miệng kia vẻ tươi cười. Nếu không phải ngươi liên hợp cung gia đối phó nam gia, hiện giờ ta nam gia sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Nam thần nguyệt tiến lên, nhìn chằm chằm quan ngữ giao. Tình trạng gì? Chẳng lẽ nam gia muốn sụp sao? Câm miệng của ngươi lại, ta nam gia hảo vô cùng nam thần nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể sống sờ sờ nuốt quan ngữ giao nếu nam ra mạnh khỏe không có việc gì nam công tử làm như vậy ý muốn vì sao đâu quan ngữ dao cũng tiến lên một bước dán nam thần nguyệt nhón mũi chân chỉ cách mấy centimet khoảng cách ở mặt đối mặt khoảng cách nhẹ nhàng phun ra tức chết người không đền mạng ngôn ngữ nam thần nguyệt trong nháy mắt sững sở chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm nàng nói chuyện môi anh đào nhịn không được nuốt thiết hầu lung sau này lui một bước nhìn nam thần nguyệt phản ứng quan ngữ dao khịt mũi coi thường Liền xoay người mà đi Nam thần nguyệt thẳng ảo não, đáng chết Như thế nào sẽ đột nhiên nhìn nàng sững sờ Nữ tử này luôn luôn là chính mình khịt mũi coi thường Như thế nào sẽ đột nhiên làm chính mình tâm cũng không tự chủ được ngại Thần nguyệt ca ca nhìn đến hắn phản ứng Tần luyến nguyệt cũng thập phần không an tâm Liền tiến lên lôi kéo nam thần nguyệt góc áo Kéo về hắn lực chú ý Luyến nguyệt, chúng ta đi thôi nam thần nguyệt lấy lại tinh thần Liền nắm tần luyến nguyệt cùng tần hạo Tần luyến nguyệt một mẹ đẻ ra ca ca cùng hướng trong hoàng cung bộ đi đến. Đường đường nhạc thiên quận chúa ngươi cảm thấy thế nào? Phía sau ngũ vương già cười hỏi bên cạnh nam tử. Nam tử mang theo một bộ mặt nạ, bạc mặt lấp lánh mặt nạ che khuất hắn bộ dạng, nhìn không ra hắn là cái gì biểu tình. Chỉ thấy hắn xuyên xanh biển siêu y hề, dáng người đỉnh bạn, hơi so ngũ vương già còn cao điểm. Không lâu qua đi, nam tử chỉ là nhẹ nhàng nói hai chữ, còn hành. Ngươi vừa rồi vì sao làm như vậy? Cung hy ngôn bất mạng nói, xem ra nam gia gần nhất đã chịu bị thương thực nhẹ a. Nếu không như thế nào còn sẽ có thời gian tới tham gia hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ. Nghĩ, cung hy ngôn cái này phúc hắc gia hỏa, chuẩn bị trở về muốn nỗ lực đi đả kích nam gia. Ta thích quan ngữ giao nhướng mày. Cung hy ngôn liền câm miệng không nói, nha đầu này, ai cùng nàng nói chuyện, sẽ tức chết người. Hách vô song còn lại là cúi đầu giống như nghĩ đến cái gì vừa rồi trước mắt nhìn đến một bóng hình lại không biết có phải hay không biểu muội chương ba mươi sáu thần bí nam tử nhạc thiên quận chúa đến một người tiểu thái dám nhìn đến nhạc thiên quận chúa đi vào liền cao giọng nói liền lãnh quan ngữ giao đến bên trong đi hoàng hậu tiệc mừng thọ là ở phía sau hoa viên tổ chức phòng bị nghiêm ngặt nhìn chung quanh mấy trăm cái thị vệ liền nhìn ra được tới tổ phụ quan ngữ giao nhìn đến nhà mình lao thái gia cũng ở liền hướng bên kia đi đến. Ngoan lão Thái Gia vừa thấy đến quan ngữ giao, liền vây tay làm nàng ngồi vào chính mình bên cạnh. Theo sau cung hy ngôn cùng hách vô song còn lại là ngồi vào nàng phía sau. Tổ phụ, gần nhất có hay không tưởng giao nhi quan ngữ giao làm lúc nói. Còn nói đâu, nha đầu, thực mừng thọ qua đi liền không có tới xem qua ta lão Thái Gia như là tức giận nhìn quan ngữ giao, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo sùng địch. Hảo! Là ta sai rồi quan ngữ giao lôi kéo lao thái ra ống tay áo, chu cái miệng nhỏ nói. Yến hội còn muốn bao lâu mới bắt đầu quan ngữ giao nhẹ nhàng hỏi. Còn sớm thực, phòng trưng nửa canh giờ mọi người mới có thể đến đông đủ, mà hoàng hậu cùng hoàng thượng thì tại một canh giờ sau mới đến quan lão thái ra nhẹ nhàng nói. Quan ngữ giao như mày, này đó trong hoàng thất người thật đúng là đại bài, còn phải đợi một canh giờ. Ngũ vương ra đến nghe được tiểu thái dám tên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại tiếp theo mọi người đứng dậy, hành lễ. Hảo, các vị liền ngồi đi ngũ vương ra hư giơ tay, tỏ vẻ đứng dậy, ánh mắt lại ngắm đến quan láo thừa tướng bên cạnh, khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Quan ngữ giao như mày, vừa rồi ngũ vương ra đang cười cái gì? Chính là xem kia tươi cười lại không giống như là tươi cười, chẳng lẽ là nhìn đến chính mình không có mặc hắn đưa quần áo? Cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt, quan ngữ giao theo xem qua đi. Là đứng ở ngũ vương gia bên cạnh nam tử, mang theo ngân quang lấp lánh mặt nạ, cô chặt mày, thập phần không thích hắn xem nàng ánh mắt, như là Xem con mồi Ngũ vương gia vị trí liền ở quan láo thái gia phía trên, mà vị kia nam tử chính là ngồi ở hắn bên cạnh Kia nam tử rốt cuộc là cái gì thân phận, cư nhiên có thể ngồi ở ngũ vương gia bên cạnh, nói vậy thân phận địa vị cũng sẽ không thấp Quan ngữ giao nhìn xuống đáy lòng không vui, âm thầm một ngụm một ngụm uống lên trà Tổ phụ, ta đi trước như xí tiếp theo đứng lên, đi như xí. Quan lão thái ra gật gật đầu, tỏ vẻ không cần đi lâu lắm. Quan ngữ giao một đường đi hướng nhà xí, thượng xong vê đút cờ lúc sau, liền tẩy cái tay. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, liền xoay người nhìn lại. ngươi tới làm gì quan ngữ giao nhìn lại, là hách vô song. Khi nào hắn cũng tới. Không có gì, ta cũng chỉ là tới như xí mà thôi hách vô song mở ra hai tay. Tỏ vẻ không thèm để ý. Quan ngữ giao nhìn bộ dáng của hắn, liền suy một tiếng, liền xoay người mà đi. Uy, ngũ vương ra bên cạnh mang mặt nạ nam tử, ngươi nhận thức. Hách vô song đổi kịp nàng bước chân, nhẹ giọng hỏi. Không quen biết quan ngữ giao lãnh đạm nói, tựa hồ không thích cái này đề tài. Tiếp theo, quan ngữ giao cùng hách vô song liền về tới yến hội. Ngồi không lâu, một canh giờ lập tức liền đến, mọi người tại đây một khắc đều thập phần an tĩnh. Lúc trước nói chuyện thanh âm đều không có. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm tiểu thái giám cao giọng kêu gọi. Mọi người toàn bộ đều quỳ lệ hành lễ, mà hoàng tử vương gia linh tinh chỉ cần không lương hành lễ liền hảo. Hảo, toàn bộ đứng dậy đi hoàng thượng xuyên một thân hoàng bào, dáng người đỉnh bạc, xem bộ dạng, cùng ngũ vương gia lớn lên có sáu phần tương tự. Hoàng thượng lãnh hoàng hậu ngồi ở chủ vị thượng, liền ngồi xuống. Các vị các đại thần, lần này ngoại hoàng hậu tiệc mừng thọ. Không cần như vậy đa lễ, cho là gia hiến, có thể hoàng thượng nói, trên mặt lộ da mỉm, cười tươi cười. Quan ngữ dao ở trong lòng khịt mũi coi thường, đều là mặt ngoài lời nói, cho là gia hiến. Ai dám cho là gia hiến a? Đúng vậy các vị các đại thần đều ứng tiếng nói. Hoàng thượng ý bảo bên cạnh tiểu thái giám, bên cạnh tiểu thái giám liền kêu ca vũ khởi. Trong lúc nhất thời ca vũ tấu nhạc đều vang lên, thật náo nhiệt. Hoàng thượng! Ngạo vân quốc sứ giả tiến đến chúc mừng một người thái giám đi vào phương hướng hoàng thượng bẩm báo. Nga, mau mau cho mời nhìn mắt quan ngữ giao phía sau hách vô song, liền vội vội nói. Đúng vậy tiểu thái giám liền lập tức đi ra ngoài. Ngạo vân quốc sứ giả mang quận chúa tiến đến bái kiến thiên vận quốc hoàng thượng. Ngạo vân quốc sứ giả được rồi cái thiên vận quốc lễ. Thiên vận quốc hoàng hậu, chúc ngươi vạn thọ vô cương, phúc thọ trẻ dài. Ngạo vân quốc quận chúa công hạ eo tỏ vẻ hành lễ quan ngữ giao nhìn về phía hách vô song hách vô song còn lại là nhìn chằm chằm vào đứng ở hoàng thượng trước mặt ngạo vân quốc quận chúa tựa hồ nháy mắt liền sẽ biến mất giống nhau ha ha không cần miễn lễ không cần miễn lễ liền ngồi liền ngồi hoàng thượng còn lại là làm cho bọn họ ngồi ở nhạc thiên quận chúa bên cạnh không biết có cái gì ý vị là hoàng thượng đây là ta ngạo vân quốc quốc chủ là cho hoàng hậu lễ vật thỉnh ngài nhận lấy sứ giả lấy ra một cái tốt nhất gỗ đàn hộp trình đi lên. Này lễ vật chính là quốc gia của ta quốc chủ tự mình thế hoàng hậu chuẩn bị, thỉnh bệ hạ có thể mở ra sứ giả nói cực kỳ thành khẩn, nhưng là khỏe miệng lộ ra một kia không có hảo ý tươi cười. Chương 37 không có hảo ý. Hoàng thượng ý bảo tiểu thái giám trình lên tới, mới vừa đụng tới liền kêu sợ hãi một tiếng, cả người ném tới trên mặt đất, không ngừng dùng tay tra tấn trên mặt đất kia bàn tay tựa hồ đều gặp được Hồng Nhạc Thị. Hoàng thượng thấy được, cau mày, tâm sinh không vui, nhìn ngạo vân quốc sứ giả, tựa hồ như là muốn hỏi cái nguyên cơ tới. Sứ giả, nay liền tệ quốc thành ý. Ta nhưng thật ra kiến thức tới rồi hoàng thượng nhấp miệng, lạnh lùng nhảy ra những lời này. Tôn kính hoàng thượng, này vật chỉ có quý quốc chân mệnh thiên nữ mới có thể đụng tới, mọi người một mực đụng tới đều sẽ cảm thấy đau đớn sứ giả cung kính nói, làm người tìm không thấy hắn tật xấu. Nga! Phải không? Hoàng thượng liền lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn gỗ đàn hộp. Nếu như vậy, không biết có vị nào thiên kim nhưng đi lên thử một lần. Hoàng thượng liền vội vội nói, tựa hồ muốn gặp đến hộp trang rốt cuộc là thứ gì. Hoàng thượng, tiểu nữ nguyện ý thử một lần lễ bộ thị lang vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng hoàng thượng, chút nào không biết hắn đem chính mình nữ nhi đẩy vào hố lửa, hắn nữ nhi liền ngồi ở hắn bên phải. Lâm Không rảnh. Quan Ngữ giao nhìn Lâm Không rảnh. Thế nàng bi ai hạ, có như vậy phụ thân, không biết là may mắn vẫn là không may mắn. Hoàng thượng cực kỳ vui vẻ gật đầu. Lễ bộ thị lang liền đẩy lâm không rảnh đi lên. Lâm không rảnh bộ dáng không tính xinh đẹp, tục tăng chi gian mang điểm thanh tú cảm giác, lệnh quan ngữ giao có điểm nói không nên lời hương vị. Lâm không rảnh bị chính mình phụ thân đẩy đi lên, mặt liền nhăn thành một đoàn trong lòng thập phần bực bội chính mình phụ thân, muốn lấy lòng hoàng thượng, cũng không phải như vậy lấy lòng pháp đi. Thật là ngu không ai bằng. Sứ giả nhìn đến lâm không dành nửa ngày cũng chưa phản ứng, liền nói. Chẳng lẽ lâm thiên kim không dám thử một lần sao Sứ giả đại nhân, ngươi thật là nói giỡn, ta thiên vận người trong nước mới nhiều, sao lại có không dám hai chữ? Lâm không dành phản bác nói, lời này nói được lệnh chúng nhân trong lòng thập phần thoải mái, bao gồm hoàng thượng, xem lâm không dành trong ánh mắt, cũng nhịn không được gật gật đầu. Kia liền thỉnh lâm tiểu thư mở ra gỗ đàn hộp nói xong, nhìn lâm không rảnh ánh mắt liền cực độ châm trọc. Hoàng thượng, tiểu nữ yêu cầu nửa khắc chung thời gian lâm không rảnh hướng hoàng thượng thỉnh cầu nói. Hoàng thượng liền đồng ý, lâm không rảnh liền đi xuống chuẩn bị nửa khắc chung lúc sau, liền lại lên đài. Lúc này, lâm không rảnh trên tay đeo một đôi màu trắng bao tay. Quan ngữ giao nhìn về phía nàng ánh mắt trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Phòng trưng cái này lễ bộ thị lang liền cái này nữ nhi có ích. Hoàng thượng, mở ra không phụ mọi người sở vọng, lâm không rảnh thật sự mở ra hộ, thả một chút thương đều không có. Lấy ra tới chính là một kiện phượng phục, toàn thân đều là kim hoàng sắc tuyến chế tác mà thành, mỗi một châm đều là dùng đỉnh cấp tốt chỉ vàng chế tác, loại này tuyến cũng là ngạo vân quốc tiến cống cấp thiên vận quốc cống phẩm bên trong cũng có, chỉ là không nhiều lắm, cực nhỏ cực nhỏ mà cái này phượng phục toàn bộ từ loại này chỉ vàng tới chế tác mặt trên còn thêu một con sinh động như thật phượng hoàng trong phút chốc tất cả mọi người nhịn không được ngây người đây là tang ngạo vân quốc tỉ mỉ vì hoàng hậu chế tác hy vọng quý quốc hoàng hậu sẽ thích hoàng hậu sắc mặt cực kỳ khó coi sắc mặt cơ hồ có điểm tái nhận. hoàng thượng sắc mặt cũng rất là từ hồng truyền bạch từ bạch truyền thanh trên tay chảy lớn rượu cơ hồ dao bị hắn bốc nát quan ngữ giao âm thầm nhìn này một vợ diễn quả thực chính là chê cười ngạo vân quốc đưa phượng phục cấp vân vận quốc hoàng hậu đây là có ý tứ gì khó trách đương kim hoàng thượng sắc mặt đều cực kỳ không tốt chẳng lẽ ngạo vân quốc quốc chủ hòa hoàng thượng hoàng hậu từng nay phát sinh quá cái gì nhìn hiện giờ trạng huống vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng miễn cho gây họa thượng thân thật đúng là làm phiền ngạo vân quốc hoàng thượng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ha ha hẳn là hẳn là hoàng hậu thích liền hảo lời này vừa ra Mọi người đều trầm mặc túi đầu. Nói xong lời này, sứ giả liền ngồi vào quận chúa bên cạnh, đầy mặt tươi cười, cực kỳ vui vẻ. Lâm Thiên Kim, xin hỏi ngươi là như thế nào mở ra hoàng thượng lập tức khôi phục hiền lành bộ dáng, ôn hòa hỏi. Quan ngữ giao khịt mũi coi thường, trong hoàng thất người chính là biến sắc mặt mau. Rõ ràng khi đến không được, lại một chút gian thay đổi lại đây. Hoàng thượng, này gỗ đàn hộp thượng có kịch độc mà thôi, đụng chạm người. Tay liền tức khắc giống như lửa đốt, cho nên ta mang theo đôi tay bộ, mới sẽ không bị thương, cho nên vừa rồi vị kia thái giám mới có thể như thế lâm không rảnh trong lời nói cực kỳ bình tĩnh. Vừa nói xong lớn lớn bé bé nói thầm tiếng vang lên, không rõ này ngạo vân quốc rốt cuộc là có ý tứ gì. Sứ giả, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi ngạo vân quốc thành ý chính là như vậy? Hữu thừa tướng cao mày nói, Hoàng thượng, các ngươi hiểu lầm đi. Này gỗ đàn hộp căn bản là không có kịch độc, chúng ta luôn luôn cùng thiên vận quan hệ ngoại giao hảo, như thế nào sẽ làm như thế? Nói chuyện chính là ngạo vân quốc của chúa, băng lâm quận chúa. Một thân bạch màu lam siêm vi gì ấy, có vẻ cực kỳ cao thanh thánh khiết dáng vẻ. Băng lâm quận chúa nói xong lúc sau, thẳng tiến lên dùng tay không vứt hộp, chứng minh chính mình quốc gia trong sạch. Nhìn băng lâm không có việc gì bộ dáng, mọi người liền nhịn xuống bất mãn, an tĩnh xuống dưới. Chương ba mươi tám tiếp thu khiêu khích. Quan ngữ giao thấy thế hơi hơi gục đầu xuống, phấn nộn cái miệng nhỏ nhấp trên trà. Cái này băng lâm công chúa rõ ràng chính là mang theo song trong suốt bao tay, còn không biết xấu hổ nói, dù sao mặc kệ chuyện của nàng, bọn họ ai thế nào liền thế nào. Ha ha, xem ra ta là hiểu lầm tệ quốc thành ý hoàng thượng mặt già dơ lên khởi đại đại tươi cười. Quan ngữ giao thẳng trong lòng cười, này trong hoàng thất người mỗi người đều là ra mặt là siêu cấp hậu. Hoàng thượng, đây cũng là quốc gia của ta thất lễ, thật là thất kính thất kính ngồi ở vị trí thượng ngạo vân quốc sứ giả cử diệu nói, Phảng phất chuyện vừa rồi không phát sinh giống nhau. Hảo hảo, đừng nói nữa hoàng thượng ngồi ở trên đài cao, phất tay, phảng phất không đem vừa rồi chuyện đó đương hồi sự. Vì vừa rồi ta thất kính, băng lâm nguyện ý lấy vũ tạ tội, dâng lên một khúc vũ đạo, hy vọng hoàng thượng sẽ thích băng lâm nhẹ nhàng phúc hạ thân, liền thẳng đi đến sân khấu trung ương. Hảo hảo hảo. Làm chúng ta thưởng thức hạ ngạo vân quốc vũ đạo hoàng thượng thẳng trước cố lấy vô tay, tiếp theo một đám người đi theo cố lấy trưởng. Ngạo vân quốc là cái tương đối với vân vận quốc mở ra quốc gia, giờ phút này vang lâm quận chúa đã đem bên ngoài quần áo nhất nhất thời ra, dư lại chính là áo trên, áo trên kim quang lấp lánh, lộ ra bạch bạch nộn nộn rốn, mọi người đôi mắt tựa hồ đều phải rơi xuống. Nửa người dưới còn lại là một cái quần, thành đôi, cũng là kim quang lấp lánh tinh khiến nạm ở quần áo mặt trên thoạt nhìn phi thường dẫn người chú ý trần trụi chân trái mang theo một chuỗi lục lạc leng keng leng keng thanh thúy thanh âm thập phần dễ nghe ngay sau đó ngạo vân quốc sứ giả từ chỗ ngồi đứng lên đi tới sân khấu mặt khác một bên ngồi xuống phía trước còn lại là bảy biện nhạc cụ tỳ bà ngạo vân quốc sứ giả cầm lấy tỳ bà liền đàn tấu lên âm nhạc đi theo băng lâm quận chúa vũ đạo nhảy dựng quay người lại một bay vọt lót chân, bạch hề hề cái bụng vừa động vừa động, rốn trung gian nạm một khối hồng bảo thạch, chiết xả mọi người đôi mắt. Mỗi người đều xem đến nhìn không chớp mắt, theo bản năng đi xem bạc mặt nam tử, lại vừa vặn nhìn đến đôi mắt ở cùng hắn tiếp xúc trong nháy mắt, có loại kinh tủng cảm giác, này nam cư nhiên sẽ mị hoặc. Một người nam nhân cư nhiên sẽ mị thuật. Khiến cho quan ngữ giao tâm càng thêm tò mò. Trong phút chốc, giống như thấy được bạc mặt nam tử đôi mắt, cư nhiên hiện lên một tia màu tím quan mang. quang mang quan ngữ giao vội vàng rũ xuống đôi mắt đầu hơi hơi thiên qua đi nhìn đến cung hi ngôn cũng tựa hồ nhìn chằm chằm vào nàng xem nhìn đến cung hi ngôn bên cạnh hách vô song chính cũng là nhìn không chớp mắt nhìn sân khấu thượng băng lâm quận chúa chỉ là hai mắt chi gian nhiễu chặt thoạt nhìn tựa hồ thực bực bội cảm giác thật không biết cái này băng lâm quận chúa cùng hách vô song là cái gì quan hệ quan ngữ giao ngẩng đầu nhìn lại sân khấu thượng Liền nhìn đến băng lâm quận chúa vứt cái mị nhãn cấp hách vô song, vì thế hách vô song theo bản năng túi đầu. Lúc sau, băng lâm quận chúa liền cũng cho quan ngữ giao một cái khinh bị ánh mắt. Quan ngữ giao âm thầm bực bội, gắt gao bắt lấy chén trà, cung hy ngôn đứng lên, ngồi nàng bên cạnh, vì thế nắm tay nàng, ý bảo không cần cùng loại người này tính toán chi ly. Cảm ơn quan ngữ giao lùi về tay, nói thanh tạng. Mà cung hy ngôn còn lại là những mày, thu hồi tay. Nhìn sân khấu thượng băng lâm quận chúa. Một khúc vũ đạo qua đi, băng lâm quận chúa cong hạ eo, ý bảo đà tạ. Trước ngực rất tốt phong cảnh lộ ra tới, lại lần nữa lệnh chúng nhân nước miếng chảy xuống dưới, mà trong sân sở hữu nữ tử đều tức giận quay mặt đi, trong lòng thầm mắng, thật là cái hồ ly tinh. Không biết liêm sỉ, nghe nói quý quốc nhạc thiên quận chúa đa tài đa nghệ, thỉnh nhạc thiên quận chúa cũng tới vũ một khúc chỉ đạo chỉ đạo ta băng lâm quận chúa lời này nói được thập phần có lễ phép, mặt mang tươi cười nhìn quan ngữ giao, ánh mắt mang theo một kia khiêu khích. Tựa hồ là đang hỏi có dám hay không tiếp chiến. Không biết thiên vận quốc nhạc thiên quận chúa là nổi danh phế vật thêm hoa si thêm vô tài vô đức chi nữ, quan ngữ giao âm thầm rũ xuống đôi mắt, tựa hồ không biết suy nghĩ cái gì. Ta thiên vận quốc, nhân tài đông đúc, nhạc thiên quận chúa, đi lên vũ một khúc, Cho nàng cái đẹp một người nữ tướng quân lớn tiếng nói, nàng cùng quan lão thừa tướng giống nhau đều là đối địch, lần này băng lâm quận chúa cố ý nhằm vào quan ngữ giao, nàng liền rút một chút hảo, nghĩ, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Đúng vậy đúng vậy, nhạc thiên quận chúa. Đi lên a càng ngày càng nhiều người tới ồn ào. Hoàng thượng thấy thế, nhữ chặt mày, vì thế lập tức buông ra nhữ chặt mày cười nói, hảo, hảo, các vị ái khanh tạm thời đừng nóng nảy, nhạc thiên ngươi nguyện ý đại biểu thiên vận tiếp thu cái này khiêu chiến sao. Hoàng thượng trên mặt cực kỳ thân thiết nhìn quan ngữ giao, trong mắt hiện lên một tia quả mang, không biết là cái gì. Hoàng thượng, nhận được ngài hậu ái, nhạc thiên tư chất mọi người biết, còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra quan láo thái ra cái thứ nhất đứng dậy, không lưng nói. Hảo hảo, nếu hôm nay là Hoàng hậu tiệc mừng thọ, băng lâm quận chúa cũng chỉ là tưởng chúc mừng Hoàng hậu, nhạc thiên, ngươi liền vũ một khúc đi. Coi như là ngươi đưa cho hoàng hậu thọ lễ không đợi quan ngữ giao cự tuyệt hoàng thượng liền nói nếu như vậy như vậy nhạc thiên liền cung kính không bằng tuân mệnh quan ngữ giao đứng lên hơi hơi hành lễ thấy thế hoàng thượng trên mặt cũng lộ ra tươi cười chương ba mươi chín còn thể thống gì quan ngữ giao bước ra liên đủ chậm rãi từng bước một đi lên đi ta xem a nhạc thiên quận chúa khẳng định sẽ làm hoàng thượng thất vọng một người quan gia tiểu thư nhỏ giọng ở nghị luận Trong mắt ghen ghét không chỗ nào che giấu. Đúng vậy, đúng vậy, còn không bằng làm ta đi lên. Một cái khác quan gia tiểu thư nói tiếp. Ta xem a nhạc thiên quận chúa đi lên bảo đảm cũng là làm ta thiên vận quốc mất mặt. Quan ngữ giao hướng tới nghị luận địa phương, cười một chút, thật là buồn cười. Đi lên đâu lại nói chính mình làm thiên vận quốc mất mặt, không đi lên đâu lại kêu nàng đi lên. Dù sao những người này chính là muốn cho nàng mất mặt. Hoàng thượng! Xin cho ta đổi bộ quần áo quan ngữ giao không người nói. Hảo, đi xuống đi, đi chuẩn bị đi hoàng thượng phất tay nói. Quan ngữ giao đi xuống lúc sau, ở trong sương phòng, đem ban đầu quần áo cởi xuống dưới, trên vách tường quải đến rất nhiều quần áo. Quan ngữ giao nhất nhất nhìn qua đi, rối tay lấy ra một kiện, liền tròng lên trên người. Cái này quần áo thập phần bó sát người, yêu diễm màu đỏ, có vẻ dáng người thập phần nóng bỏng, thon dài. Quan Ngữ giao đem đầu tóc thả xuống dưới, giống như là hiện đại vũ nữ. Có lẽ là quần áo quá dài nguyên nhân, đi đường đều không có phương tiện, huống chi là khiêu vũ. Quan Ngữ giao nghĩ nghĩ, liền lấy ra một phen cây kéo, một răng rác, trực tiếp cắt tới rồi đuổi trung đường, lộ ra thon dài trắng non hai chân, thập phần thẳng tắp, ở đem hạ thân cắt thành từng điều tuyến, xoay cái vòng, và áo cũng đi theo phiêu lên. Đứng ở cửa sổ cửa cung Hi Ngôn nhìn chằm chằm Quan Ngữ giao. Trên mặt biểu tình lạnh lùng, quan ngữ dao đột nhiên lạnh mặt, hướng tới cửa sổ nhìn lại. Khi nào cung hy ngôn cư nhiên cũng có dình coi chứng. Quan ngữ dao lạnh lùng nhìn cung hy ngôn, chẳng lẽ nàng vừa rồi thay quần áo thời điểm, cung hy ngôn vẫn luôn đang nhìn. Cung hy ngôn từ trên cửa sổ nhảy tiến vào, vì thế đem cửa sổ khóa lại. ngươi quyết định xuyên thành như vậy đi ra ngoài sao. Cung hy ngôn phun ra những lời này, trên mặt thập phần khói mù. Có gì không thể quan ngữ dao ngẩng đầu nhìn cung hi ngôn nói xuyên cái này cung hi ngôn lại lấy ra một kiện tương đối bảo thủ quần áo ném cho quan ngữ dao không cần quan ngữ dao nhìn chằm chằm hắn ném lại đây quần áo lạnh lùng phun ra hai chữ vì thế ném xuống hắn ném cho nàng quần áo liền hướng cửa đi ngươi xuyên thành cái dạng này còn thể thống gì cung hi ngôn từ đầu tới đôi đánh giá quan ngữ dao thập phần khinh thường kia băng lâm quận chúa xuyên so với ta còn lộ Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Quan ngữ giao thập phần không phục nói. Ngươi là ngươi, nàng là nàng cung hy ngôn ánh mắt thập phần chuyên chú, lệnh quan ngữ giao có điểm không dám đi đối mặt. Mặc kệ ngươi nửa ngày lúc sau, nói một câu, liền xoay người chiều sân khấu đi. Cung hy ngôn vội vàng lôi kéo tay nàng, quan ngữ giao một cái không xong, liền bị cung hy ngôn một xả qua đi. Với vặn, môi đụng chạm môi. Quan ngữ giao chừng lớn hai mắt, có điểm không thể tin được. Mà cung hy ngôn tựa hồ cũng sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức phản ứng lại đây, ấn quan ngữ giao đầu, cũng thật sâu hôn nàng, như vậy nhiệt tình, tựa hồ muốn đem quan ngữ giao hòa tan. Quan ngữ giao một cái xử lực, đem hắn hung hăng đẩy đi ra ngoài. Người điên rồi. Quan ngữ giao xoa môi, hung hăng nói, phảng phất môi đụng tới cực kỳ dơ bẩn đồ vật. Xin hỏi nhạc thiên quận chúa hảo sao? Ngoài cửa một vị tiểu nha hoàng nhẹ nhàng gõ môn, nhẹ giọng hỏi tới quan ngữ giao mở cửa, liền đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn lập tức bị quan ngữ giao phong tư cấp lóe mắt, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, thẳng đến không thấy được quan ngữ giao thân ảnh. Cung hy ngôn ngốc lăng lăng ở nơi đó phát ngốc, đến tột cùng sao lại thế này. Chẳng lẽ chính như quan ngữ giao theo như lời, hắn điên rồi. Lắc lắc đầu, liền như lai thời điểm, mở ra cửa sổ, liền một cái nhảy lấy đà, liền không thấy bóng dáng Mà một viên cây liếu phía sau, xuất hiện một người nam tử bạc mặt nạ lẳng lặng nhìn này hết thảy lại không bất luận cái gì phản ứng quan ngữ giao lại lần nữa bước lên đài lúc sau mọi người một mảnh vỗ tay cố lấy tiếng kinh hô không ngừng vang lên hoàng thượng nhạc thiên chế tắc một loại tân vũ đạo hy vọng phu quân của ta hách vô song tới phối hợp ta quan ngữ giao không người nói chương bốn mươi một khúc kinh người hoàng thượng sửng sốt nửa ngày không nói chuyện ngốc ngốc nhìn chằm chằm quan ngữ giao một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại như vậy biểu tình lệnh quan ngữ giao cũng thập phần chán ghét hảo hoàng thượng liền vội vội đáp thập phần sợ người khác nhìn đến hắn ngốc lăng hách vô song liền chậm rãi đứng dậy hướng tới sân khấu thượng đi đến ta muốn như thế nào phối hợp ngươi hách vô song lạnh mặt nói ánh mắt lại ngắm ngồi ở một bên băng lâm quận chúa tựa hồ là để ý nàng phản ứng sẽ thế nào không cần ngươi làm cái gì Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó có thể quan ngữ giao lôi kéo khỏe miệng cười nói, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn sẽ khiêu vũ. Hoàng thượng, còn có các vị, đây là ta tân chế tác vũ đạo, bình thường ở nhà không có việc gì nói cũng có thể nhảy nhảy. Tên là bên người vũ quan ngữ giao thuận miệng nói một câu, liền lập tức vũ động thân mình. Hách vô song nốc nốc đứng thẳng thân thể, tuấn mỹ mặt, giờ phút này thập phần hồng trướng. Quan ngữ giao ngạo nhân vào ngực, thẳng tắp hai chân. Mỹ mạo khuôn mặt, có một loại thiên sứ cùng ác ma kết hợp cảm giác, khiến cho mọi người tầm mắt gắt gao đi theo nàng thân ảnh. Nạo nhân phong ngực gắt gao dán hách vô song, trắng non chân cọ sát hách vô song, đôi tay không ngừng ở hách vô song ngực thượng nuốt ve, chúng nam đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hách vô song nhịn không được muốn ôm lấy nàng thời điểm, nàng liền một cái xoay người, hai tay đột nhiên xúc tới rồi mặt sau, lập tức lấy nhanh chóng thời gian, rút ra hai điều màu đỏ dài lụa. Thập phần quyến lĩnh rũ. Đi tới hách vô song bên người, ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đi rồi. Hách vô song nhịn xuống đỏ lên mặt, liền đi rồi đi xuống. Quan ngữ giao liền cầm lấy một phen cầm, liền sướng nổi lên ở hiện đại thập phần thích một ca khúc. Xuân tới sớm thanh mộng nhiều ban công tiểu tụ tụng sáng nay thì đã sao bố ý thành thanh sơn ao. Nguyệt như eo cầm chỉ đạo say khi cuồng ca tỉnh khi cười mạc cô phụ thanh xuân chính niên thiếu. Nàn vang không đổi người kia ngoái đầu nhìn lại kim bộ diêu Giữa mày chu sa điểm dáng thu thủy hao Tương thanh ánh đèn lưu luyến trô thanh hạnh thượng tiểu xấu hổ nghe đêm dài hải đường hoa tiểu. Không tự bực hoàng hôn hảo chuyện cũ năm xưa theo gió phiêu điểm đạm biết hạnh phúc hương vị. Sương thái dương khó đoán chức view nhớ hôm qua nhớ đêm nay lại không biết tuế nguyệt thôi nhân lão. trụ trượng Nam Sơn vì đem cửa xài nhẹ nhàng gõ đầu bạc tân thấy lời trẻ con cũ chi giao. Đối ẩm Đông Ly Ba Lượng tràn ngại gì ngả ngớn đem rượu hỏi Nguyệt Hằng Nga tốt không. Thắng Cũng Hảo thua Cũng Hảo tự cổ khó liệu không bằng bố ý Thanh Xuân ao. Thì Cũng Hảo Bi Cũng Hảo say khi cuồng ca tỉnh khi cười không cô phụ Thanh Xuân đang lúc nghiên thiếu. Bi Cũng Hảo say cũng thật lớn mộng một hồi toàn quên mất. Bạch Cũng Hảo hắc Cũng Hảo đều là có duyên tụ đêm Xuân. Trước khi chết tưởng sau cho dù đêm Xuân nhàng chán sợ chỉ sợ cô độc say lòng người đảo. Nàn vang không đổi người kia ngoái đầu nhìn lại kim bộ riêu giữa mày chu sa điểm dáng thu thủy hao, Tương thanh ánh đèn lưu luyến chỗ thanh hạnh thượng tiểu khi nào đỏ anh đảo. Trụ trượng Nam Sơn vì đem cửa xài nhẹ nhàng gõ đầu bạc thân thấy lời trẻ con cũ chi giao. Đối ẩm đông ly ba lượng chẳng ngại gì ngả ngớn đem rượu hỏi nguyệt hàng Nga tốt không. Kim lũ một khúc tiện sát huyên áo. Một khúc song, quan ngữ giao một cái không lưng, tạ lễ. Mọi người sửng sốt đã lâu thẳng đến quan ngữ giao không lương tạ lễ lúc sau mọi người mới phản ứng lại đây một trận tiếng vỗ tay vang lên thật lâu sau lúc sau mới ngừng lại được thắng bại đã không cần phải nói mỗi người trong lòng đều hiểu rõ hoàng thượng cực kỳ cao hứng đứng đứng dậy Nhạc thiên quả nhiên là tài hoa xuất chúng thật là không cô phụ châm chờ mong người tới cho ta thưởng hoàng thượng nói xong lúc sau liền lớn tiếng nở nụ cười ngồi ở trên chỗ ngồi băng lâm quận chúa chết năm nắm tay Móng tay rơi vào trắng nón lòng bàn tay, ẩn ẩn có điểm tơ máu. Ha ha, ta Thiên Vận Quốc quả nhiên là nhân tài đông đúc, Nhạc Thiên quân chúa, quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Ta kính ngươi một ly nói chuyện chính là một người đại nguyên soái, tuy rằng hắn là cái thô bị người, nhưng là này bài hát giai điệu hắn là thập phần thích, hơn nữa ý tứ hắn đại khái cũng hiểu. Nguyên soái, diệu tán, này chỉ là Nhạc Thiên tùy ý dưới sáng tác mà thôi, quan ngữ giao trồng lên một kiện áo khoác. Che khuất rất tốt phong cảnh, liền ngồi trở lại quan lão thái ra bên cạnh. Tuy y sáng tác giới, liền có thể làm ra này kinh thế tuyệt luân khúc. Nhạc thiên quận chúa quả nhiên là làm ta mở rộng tầm mắt cái này nói chuyện chính là ngũ vương ra bên cạnh vị kia bạc mặt nam tử. Này vẫn là quan ngữ giao lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện. Thanh âm thuần hậu, có chứa một tia từ tính, thập phần dễ nghe. Chương 41 nhất định không phải phàm vật. Hoàng thượng nhìn thấy hắn nói chuyện. Trong mắt lóe một tia quan mang. Quan ngữ giao chú ý nhìn hạ, nói vậy cái này hoàng thượng là biết thân phận của hắn, nếu không cũng sẽ không làm hắn tùy ý ngồi ở ngũ vương ra bên người mà không nói một lời. Nàng không hỏi, người khác cũng phải hỏi. Này không, nhiều ít tiểu thư ở nghị luận. Ngồi ở ngũ vương ra bên cạnh chính là ai a? Nho nhỏ nghị luận thanh, khiến cho mọi người tò mò. Phòng chừng là ngũ vương ra bạn tốt đi không biết lớn lên có hay không ngũ vương gia tuấn mỹ mặt khác một nữ tử hiển nhiên lấy ngồi ở bên cạnh ngũ vương gia cùng hắn đối lập lên kia còn dùng nói ngươi xem hắn mang theo mặt nạ khẳng định là không mặt mũi nào gặp người tướng mạo khẳng định là cực kỳ xấu xí nghị luận thanh không chỗ không ở vừa vào mỗi người lộ thay hiện tại đều nhất trí cho rằng ngồi ở ngũ vương gia bên cạnh mang theo mặt nạ nam tử là một người cực kỳ xấu xí nam tử rốt cuộc ai sẽ che khuất chính mình xấu xí Để cho người khác hiểu lầm đâu Ai không nghĩ đem tốt nhất một mặt đều cho người khác xem Xin hỏi công tử họ gì Quan ngữ giao lễ phép hỏi thanh Ta Ta họ hải cười như không cười nhìn quan ngữ giao Lệnh quan ngữ giao một trận ra đầu tê dại Quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc Họ hải Đường kim thiên hạ chia làm tứ đại quốc Phân biệt là vân vận quốc Ngạo vân quốc Thiên lân quốc Trạch tây quốc Tứ đại quốc bình thường vận hóa đều phải trải qua một cái hải, biển rộng tên cứ gọi thiên cư hải. Mà này hải phụ nổi lên tứ đại quốc kinh tế nơi phát ra, mà ở cái này trên biển sưng bá còn lại là hải vô ngân. Hải vô ngân ở biển rộng thượng còn lại là đế vương, không có một quốc gia không cho hắn mặt mũi, trừ phi là không nghĩ phải bị tế nơi phát ra. Tứ đại thủ đô là ở nơi đó mua bán vật phẩm rồi sau đó trở về lại lấy giá cao bán ra. Mà ở trên biển có một mảnh rộng lớn thổ địa, thổ địa có phạm vi có một cái quốc như vậy đại, chỉ là không có cử báo thiên hạ thành lập quốc mà thôi. Nhưng là hải vô ngân còn lại là kêu phiến thổ địa thượng vương. Trên biển nhân dân đều biết hải vô ngân có một đôi màu tím đôi mắt, bọn họ tắt cho rằng vương là thượng tiên phái xuống dưới cứu bọn họ, làm cho bọn họ sinh hoạt càng tốt, càng giàu có. Phải biết rằng hải vô ngân là thiên hạ đệ nhất phú thương, này tài phú thế lực không dung nghĩ nhiều, đều biết đến chỉ là không biết cái này họ hải có phải hay không hải vô ngân xem này phong độ ăn mặc giáo dưỡng hẳn là tám chín phần mười đi nghĩ hơi hơi rũ xuống đôi mắt trong mắt trồi lên vẻ tươi cười nếu như vậy hải công tử cũng không ngại lên đài lộ hai tay nói vậy lấy công tử tài hoa cũng là dễ như trở bàn tay quan ngữ giao cười nói cao cao nâng lên hải vô ngân hải vô ngân trong mắt hiện lên một tia ý cười thật là thú vị Nghĩ đến thử hắn, ai, vẫn là cái tiểu nha đầu, trung quy vẫn là quá non. Ha ha, không cần, ta nếu là lên rồi, sợ là sẽ đoạt ngươi phong cảnh hải vô ngân ngẩng đầu cười to, chút nào không đem hoàng thượng mọi người chờ để vào mắt. Quan ngữ giao vẻ mặt hát tuyến, thật là tự luyến. Nếu như vậy, ta đây cũng liền không miễn cưỡng quan ngữ giao nửa ngày mới phun ra một câu, trong lòng không ngừng ghi hận, nếu làm hắn rớt đến tay nàng nhìn xem nàng sẽ như thế nào hầu hạ hán chỉ là không biết nhạc thiên quận chúa có hay không hứng thú tới cùng ta đánh cờ hải vô ngân nhìn quan ngữ giao bộ dáng không cấm cười nói không có quan ngữ giao lạnh lùng cự tuyệt hắn lại không có gì chỗ tốt làm gì phải đáp ứng phải biết rằng đồng hành gặp mặt hết sức đỏ mắt rõ ràng đều là thương nhân dựa vào cái gì hắn chính là thiên hạ đệ nhất phú thương mà nàng còn lại là thiên vận quốc đệ nhất phú thương nghĩ càng thêm cảm thấy không công bằng. Nếu là ngươi thắng ta, này vòng tay liền cho ngươi nói, hải vô ngân lấy ra tới, cấp mọi người nhìn nhìn. Đáng tiếc mọi người còn ở hắn vừa rồi nói chuyện trong phút chốc, cho hắn lời nói chấn kinh rồi, nói như vậy hắn khẳng định là thiên cư hải người. Hơn nữa hắn nói chính mình họ hải, liền tính không phải hải vương, chỉ sợ cũng cùng hải vương quan hệ rất gần. Nửa xe mới chú ý tới trên tay hắn vòng tay, giống biển rộng giống nhau màu lam để lộ ra nhàn nhạt màu tím cực kỳ đẹp mỗi cái nữ tử đều cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm hắn trên tay vòng tay cực kỳ thích mà ngũ vương gia cùng hoàng thượng trong mắt còn lại là kinh ngạc biểu tình có điểm khiếp sợ nhìn kia vòng tay quan ngữ dao cúi đầu nghĩ nghĩ này vòng tay nhất định không phải phàm vật chương bốn mươi hai hoài nghi đoạn tụ quan ngữ dao trong lòng thầm nghĩ vẫn là không cần mạo hiểm vạn nhất tiếp này vòng tay có cái gì phiền thoái kia đã có thể phiền thoái. Hải công tử, nhạc thiên cờ nghệ không tốt, không dám ở ngươi trước mặt đẩy môn dịu quan ngữ giao thực quyển chuyển cự tuyệt hắn. Không sao, cùng lắm thì, ngươi thua liền đem ngươi phía sau nam tử tặng cho ta là được nói xong, vứt cái mỹ nhãn cấp cung hi ngôn. Ngươi nói cái gì? Nói chuyện không phải quan ngữ giao, mà là cung hi ngôn, cung hi ngôn nhịn không được giống lên thanh, đây là đem hắn tự tôn hướng ngầm dẫm, này tính cái gì? nghĩ liền âm trầm trầm nhìn hải vô ngân lại không phải hỏi ngươi ngươi hả tất như vậy khẩn trương hải vô ngân vui cười nói tựa hồ một chút cũng không đem cung hy ngôn để vào mắt ngươi vừa định nói chuyện liền bị quan ngữ giao ánh mắt ý bảo không cần xúc động hải công tử đây là phu quân của ta xin lỗi này không thích hợp đánh cờ thắng thua vật phẩm nếu là vật phẩm chính là muốn vật chết mới được không phải sao quan ngữ giao lộ ra điểm mỹ tươi cười trong lòng còn lại là không ngừng nguyền rủa hắn, đáng chết hại vô ơn, ta nguyền rủa ngươi cả đời đều là chịu, vĩnh viễn bị áp kia một cái. Nghĩ trong lòng dễ chịu điểm, cái gì không thích đánh bạc, cố tình lấy nàng phu quân tới đánh cuộc, khó trách hắn như vậy nhằm vào chính mình, nguyên lai hắn có đoạn tụ chi phích. Quan ngữ giao không cấm ác hàn một chút. Nổi ra gà đều nổi lên một thân. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng cùng ta đánh cờ sao? Hải vô ngân kinh ngạc nhìn quan ngữ giao, trong mắt ý cười rõ ràng có thể thấy được là Bất quá, ta thua nói, liền cho ngươi cái này nói xong, lấy ra một quả tiền đồng, để ở trên bàn. Muốn hay không liền tùy tiện ngươi quan ngữ giao vội vã bổ sung một câu, nàng chính là cố ý, làm hắn mất mặt. Hảo hải vô ngân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Bên cạnh ngũ vương ra nhìn chằm chằm hải vô ngân, nhẹ nhàng ở hắn bên thai cắn tiểu đề tài không cần như vậy treo cợt một cái tiểu nữ từ đi. Như thế nào? ngươi đau lòng. Nàng lại không phải ngươi người nào hải vô ngân đẹp môi lúc đóng lúc mở, không ai biết bọn họ đang nói cái gì. Nhìn hải vô ngân bộ dáng ngũ vương gia lắc lắc đầu, liền ánh mắt ý bảo quan ngữ giao, làm nàng chú ý điểm. Quan ngữ giao cũng gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Này ngũ vương gia cùng hải vô ngân quan hệ sẽ không cũng là. Nghĩ. Hải vô ngân đem vòng tay cũng phóng tới mặt bàn thượng, cùng một quả đồng tiền song song, có vẻ đồng tuyến thập phần keo kiệt. Trong lòng mọi người đều căm giận bất bình nghĩ, dựa vào cái gì nhạc ninh quận chúa liền lấy một quả đồng tiền đảm đương tiền đặt cược, thắng nàng có chỗ lợi, thua nàng cũng không có gì tổn thất, thật là không công bằng. Hải công tử, không biết tiểu nữ tử có thể cùng ngươi đánh cờ sao một nữ tử đứng ra, đầy mặt ngượng ngùng nhìn ngũ vương ra, muốn ở ngũ vương ra trước mặt biểu hiện chính mình hải vô ngân cười như không cười nhìn nữ tử sau đó cười to nói ngươi có cái gì tiền đặt cược nữ tử ngượng ngùng cũng lấy ra một quả đồng tiền cũng đặt ở mặt bàn thượng liền cái này hải vô ngân lạnh mặt xuyên thấu qua mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử nhìn đến hải vô ngân biểu tình ngũ vương ra ám đạo không tốt nữ tử cũng chỉ là sửng sốt một chút liền nói hải công tử nếu nhạc thiên quận chúa có thể vì cái gì ta không thể Ngươi tính thứ gì hải vô ngân bóp nát trong tay xứ ly, sau đó buông ra tay, mảnh nhỏ từ trong tay của hắn chạy xuống. Ta phụ thân chính là bình bộ thượng thư. Nữ tử cắn môi, nhẹ giọng nói. Như thế nào? Còn muốn dùng quan tới áp ta? Đường kim hoàng thượng ở chỗ này, ngươi cư nhiên bắt ngươi phụ thân chức quan tới áp ta. Hải vô ngân nói, nhìn hoàng thượng sắc mặt càng liền càng kém. Hoàng thượng, tiểu nữ không hiểu chuyện thỉnh hoàng thượng thứ lôi binh bộ thượng thư lập tức đứng dậy túi người bái rất sợ hoàng thượng thịnh nộ một chút đem hắn cấp cách trước cái này nữ nhi thật là không hiểu chuyện sớm biết rằng liền không nên dẫn hắn tới nghĩ binh bộ thượng thư âm thầm hối hận đỗ khanh gia trở về cần phải hảo hảo giáo giáo lệnh ái quý củ nhạc ninh chính là từ nhất phẩm con chúa nàng chỉ là cái bạch thân sao có thể lấy nhạc ninh cùng nàng đánh đồng hoàng thượng lạnh lùng nhìn binh bộ thượng thư Sắc mặt cực kỳ kém La, vi thần tuân mệnh binh bộ thượng thư đỗ tử tề thâm chấm đáp Nay đoạn tiểu nhạc đệm qua đi Trong sân thập phần an tĩnh Chương 43 dễ dàng thủ thắng Nghĩ, băng lâm quận chúa dùng sức nhìn chằm chằm mặt bàn thượng vòng tay Nàng thập phân thích, liền đứng lên Hải công tử, không bằng như vậy đi Ta cùng với nhạc thiên quận chúa đánh cờ một ván Nếu nàng thắng, vòng tay cho nàng Ngược lại, nếu ta thắng Hay không có thể đưa tiễn cho ta? Nói, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vòng tay. Như vậy a, ngươi thua lại cái gì đều không cần ra, thắng lại có điều đến, dựa vào cái gì? Hải vô ngân mở ra quạt xếp, tiêu sái phẩy phẩy, ngón tay cái thượng ngọc bàn chỉ tinh linh trong sáng, khiến người nhìn đều không tự giác cảm giác trước mắt sáng ngời. Nếu như vậy, nếu ta thua liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi cảm thấy như thế nào? băng lâm quận chúa nhìn hải công tử hy vọng hắn gật đầu đáp ứng nhạc thiên quận chúa ngươi cảm thấy như thế nào hải vô ngân nhìn quan ngữ giao hỏi tùy tiện tốc chiến tốc thắng quan ngữ giao không sao cả thái độ xử mọi người đều cực kỳ bất mãn thái độ của hắn cảm thấy nàng quá mức tự phụ kiêu ngạo hảo nếu như vậy băng lâm quận chúa chúc ngươi khải hoàn mà về hải vô ngân cười chúc mừng nàng cảm ơn Buồn quận chúa nhất định không phụ hải công tử sở vọng nói ngẩng đầu lưỡng ngực đứng lên ánh mắt nhìn quan ngữ dao lúc này đây nhất định phải đánh bại nàng làm nàng mất mặt với mọi người trước mặt hoàng thượng phái người ở trên sân khấu bày cái đại hào bàn cờ xử mọi người có thể càng tốt nhìn đến ván cờ hai người mặt đối mặt lẫn nhau cho cái khiêu khích ánh mắt vì thế ra lệnh một tiếng ván cờ chính thức bắt đầu băng lâm tay cầm hắc cờ quan ngữ dao tay cầm bạch cờ hắc cờ trước khởi Xem ra lời đồn đều là không thể tin, không nghĩ tới nhạc thiên quận chúa đa tài đa nghệ băng lâm quận chúa tay cầm một tử, ở bên trong rơi xuống một tử. Lời đồn nói ngươi từng nay ăn qua nhà xí đồ vật, ngươi tin tưởng sao? Nói, quan ngữ giao cũng cầm lòng không đầu cười cười. Nói chuyện thanh âm vừa vặn không lớn không nhỏ, vừa vặn mọi người đều nghe được, trong khoảng thời gian ngắn cười vang. Ngay cả hải vâu ngân cũng phá lên cười, cung hy ngôn vẫn luôn lạnh mặt, nghe được lời này. Cũng cầm lòng không đậu xì một tiếng. Người băng lâm đỏ lên mặt, cũng không biết nói cái gì đó, rốt cuộc như vậy thô tục nói, nàng chính là sẽ không. Cùng với lãng phí nước miếng, còn không bằng nhanh lên tưởng hảo tiếp theo tử đi như thế nào quan ngữ giao cười hì hì lộ ra bạch nha, cười nói. Nói xong, băng lâm chính cắn môi nghĩ bước tiếp theo đi như thế nào. Tình báo thượng có phải hay không đều là sai rồi đi. Vì cái gì tư liệu thượng viết quan ngữ giao sẽ không ca vũ. Nàng lại như thế tinh thông, tư liệu thượng viết quan ngữ giao sẽ không cờ nghệ, vì cái gì lại đem nàng từng bước ép sát. Đáng chết hôn đản, trở lại ngạo vân quốc, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tình báo cát. Thật là phế vật, đều là phế vật. Liên nay đó tư liệu đều là sai. Quan ngữ giao nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười, từng bước ép sát, một tử đều không có làm, hai bên chém giết. Rốt cuộc, băng lâm quận chúa thua. Sắc mặt nan kham nhìn quan ngữ giao. Nhạc thiên quận chúa thật là hảo cơ nghệ, băng lâm nhận thua nói, cung kính một cái thân lúc sau, liền trở lại nguyên lai vị trí ngồi, không nói một lời. Mà hách vô song còn lại là lẳng lặng nhìn quan ngữ giao, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu ta thắng, mặt bàn thượng đồ vật cũng là của ta nói xong, quan ngữ giao không chút khách khí cầm lấy mặt bàn thượng đồ vật, nhét vào trong lòng ngực. Hảo nói xong, hải vô ngân vang lên bố tay ánh mắt tán thưởng nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao liền lập tức ngồi lại chỗ cũ, cầm lấy mặt bàn thượng đồ vật, liền ăn lên. Một cái không cẩn thận thiếu chút nữa nghẹn đến, ngăn không được ho khan vài tiếng, ngồi ở bên cạnh cung hi ngôn liền vô vô nàng phần lưng, sau đó để chén nước cho nàng. Trong mắt mang theo một tia lo lắng. Cảm ơn quan ngữ giao tiếp nhận thủy, nói thanh tạ, liền uống nước xong. Hách vô xong vương tay, trên tay bưng một ly trà, liền ngừng lại. Chậm rãi lùi về tới Yến hội vẫn luôn cử hành Dư lại đều là một ít quan gia thiên kim Lên đài dâng tặng lễ vật Không có gì đẹp Là quan ngữ giao nghĩ Liền cùng hoàng thượng tố cáo thanh Liền lui xuống Cung hy ngôn cùng hách vô song đi theo ở phía sau Người thế nào Còn hào đi Cung hy ngôn một đường đỡ quan ngữ giao Cao mày hỏi Quan ngữ giao lắc lắc đầu Bước chân cũng có chút không song Mỗi người đều không phải thứ tốt Mỗi người đều tới cố ý rót nàng rượu, thật không biết bọn họ là cố ý vẫn là vô tình. Rõ ràng chính là ghen ghét nàng đánh cờ thắng hải vô ngân vòng tay. Chương 44 Thần thế chi mê một hướng nàng kính rượu có vài vị thiên kim, cố ý ở trên người nàng cọ tới cọ đi, nghĩ đến cố ý tưởng ở trên người nàng đụng tới vòng tay, các nàng không chiếm được, cũng muốn cho quan ngự giao vòng tay ném tới trên mặt đất, quan ngã nát liền hảo. Sáng sớm liền nhìn ra các nàng tâm tư, quan ngữ giao không chút nghĩ ngợi liền đem vòng tay mang ở trên tay, lúc này mới an toàn. Hách vô song cọ tới cọ lui theo ở phía sau, túi đầu, cả đêm cũng không biết suy nghĩ cái gì, cung hi ngôn nhìn nhìn, lắc lắc đầu, hắn làm sao không biết Hách vô song suy nghĩ cái gì, nghĩ, cung cầm lòng không đậu lắc lắc đầu. Nhưng là tưởng tượng đến trong yến hội hải vô ngân ánh mắt, cung hi ngôn liền cầm lòng không đậu nhũ mày, không biết vì cái gì. Cung hy ngôn đối hắn có một loại hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm không phải tình yêu chi gian hảo cảm, mà là thân tình chi gian hảo cảm. Đây là có chuyện gì, làm hắn cảm giác hắn có điểm quen thuộc. Tính, không nghĩ, tưởng xong, cung hy ngôn liền đỡ quan ngữ giao hồi nhạc thiên phủ. Đem quan ngữ giao đỡ về phòng lúc sau, muốn tiểu quân nhi hảo sinh chiếu cố lúc sau, hắn liền trở lại chính mình khuê các. Mà hách vô song cũng trở lại chính mình khuê phòng. Cung Hy Ngôn trở lại phòng, đang chuẩn bị tắm gội thời điểm, một trận thanh phong thổi tới, Cung Hy Ngôn lập tức chiều cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng tuấn tú đĩnh bạt thân ảnh, trên mặt mang theo bạc mặt, hiển nhiên mà biết, là Hải Vô Ngân. Có gì phải làm sao? Cung Hy Ngôn từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tuy chỗ tìm cái ghế đá ngồi xuống. Nga! Không có việc gì liền không thể tới sao? Hải Vô Ngân cười nói. Mới vừa nhìn đến nhạc thiên quận chúa tựa hồ uống đến quá nhiều, không có việc gì đi. Ngay sau đó, hải Vô ngân còn nói thêm. Không nhọc hải công tử lo lắng, thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo. Ánh mắt sắc bén, nhìn hải Vô ngân, tưởng tượng đến hải Vô ngân vừa rồi ở hoàng hậu tiệc mừng thọ thượng theo như lời nói, cung hy ngôn liền một bụng hỏa. Âm thầm tức giận nói. Nếu ta vừa rồi không đoán sai nói, ngươi hẳn là muốn tắm gội đi. Hải Vô Ngân gợi lên xấu xa tươi cười. Ngươi, nếu Hải Công Tử là tới hỏi cái này chút vấn đề nói, ta tưởng Hải Công Tử có thể đi trở về. Chính là ta không nghĩ trở về thế nào. Tính, nếu ngươi dung không dưới ta nói, ta đây đi xem Hạ Nhạc Thiên quận chúa Hảo nói xong. Hải Vô Ngân đang chuẩn bị hướng quan ngữ giao khuê các đi đến. Trâm đã cung hi ngôn lập tức đứng lên, ấn Hải Vô Ngân bả vai, ngăn lại hắn hành động không nghĩ tới hải vô ngân một cái xoay người, bắt lấy cung hy ngôn tay, cung hy ngôn thấy thế hung hăng ném ra hải vô ngân, ánh mắt mang theo tức giận, tựa hồ muốn bổ hải vô ngân cũng vô pháp giải hận Quả nhiên, hải vô ngân âm thầm nỉ non, ngay sau đó kích động bắt lấy cung hy ngôn bả vai, trong mắt tựa hồ mang theo một tia nước mắt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cung hy ngôn chịu đựng tức giận hỏi. Đừng tưởng rằng hắn là hải vương, hắn liền sợ hắn. Hải vô ngân thấy thế, vội vàng buông lỏng tay ra, ngay sau đó nhún vai, đem mặt nạ hái được xuống dưới. Cung hy ngôn nhìn hắn mặt, hai người nhìn nhau mười mấy giây, buồn cười chính là, hải vô ngân cư nhiên lớn lên một khuôn mặt cùng hắn giống nhau như lúc. Thực kinh ngạc. Hải vô ngân tựa hồ đoán trước đến cung hy ngôn phản ứng, liền hơi hơi cười một chút. Sau đó nghiêm túc nhìn thẳng hắn một hồi, cuối cùng thở dài, mang trở về mặt nạ. Ngươi, cùng ta là cái gì quan hệ? cung hy ngôn nhịn không được trong lòng nghi vấn chậm rãi mở miệng hỏi ngươi như vậy thông minh hẳn là đoán được hải vô ngân ngắm cung hy ngôn thuận miệng nói ta yêu cầu ngươi giải thích cung hy ngôn lạnh mặt thập phần không thích hải vô ngân giờ phút này có lệ sự tình quan hắn thân thế hắn há có thể không nghiêm túc hào đi hào đi ta nói còn không được sao hải vô ngân bất đắc dĩ nhìn mắt cung hy ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói một hồi lâu Cung Hi ngôn nhìn chằm chằm Hải Vô Ngân nhìn, Hải Vô Ngân mới chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thật ta và ngươi là sinh đôi song bảo thai, ta và ngươi đều là thượng một thế hệ Hải Vương nhi tử Hải Vô Ngân chậm rãi nói, trên mặt ý cười giờ phút này một chút cũng đã không có. Ra đây như thế nào sẽ ở cung gia?" Cung Hi ngôn tiếp tục hỏi. Chương 45 thân thế chi mê hai. Bởi vì lúc ấy chúng ta phụ thân tin vào yêu nữ lời nói, Nói hải vương chỉ có thể có một cái nhi tử, một cái khác là ác ma phái tới yêu nghiệt, ta là đệ đệ, mà ngươi là ca ca, lúc trước sinh ra thời điểm, ngươi một thân hồng quang, càng là chứng minh rồi yêu nữ lời nói, phụ thân tin tưởng không nghi ngờ, vốn là muốn đem ngươi hoàn toàn diệt trừ, là mẫu thân ở phụ thân trước mặt suốt quỷ năm ngày năm đêm, mới tha ngươi một cái tánh mạng, mà ngươi sinh ra chính là màu tím đôi mắt, mà ta là màu lam. Mà chúng ta thiên cư hải duy độc đối màu lam nhất yêu tha thiết, cho nên phụ thân nhìn đến ngươi là màu tím đôi mắt lúc sau liền. Trong giọng nói hải vô ngân mang theo một tia phẫn nộ. Kia vì cái gì ta đôi mắt? Cung hy ngôn đôi mắt là màu đen, cho nên cảm thấy kỳ quái. Đôi mắt của ngươi bị vu sư thi quá bí pháp, cho nên che khuất ngươi nhan sắc, nhưng là chỉ cần ngươi tới rồi 20 tuổi sinh nhật thời điểm, ngươi liền sẽ hụt máu mà chết. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có một năm thời gian, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Cái kia yêu nữ nơi trốn ở phụ thân bên thai thổi gối đầu phong, mẫu thân khó thở, chỉ có thể lưu lại ta, mà ngươi còn lại là bị cung gia thuyền cứu. May mắn, cứu ngươi chính là cung gia đương gia chủ mẫu, cung gia chủ mẫu nhân phẩm cực hảo, chính là nhiều năm vô pháp sinh dục, bởi vậy cung gia phu nhân cho rằng ngươi là trời cao ban cho nàng hài tử, thập phần yêu thương ngươi. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên sinh cái nữ hài, sợ ngươi cùng nàng nữ nhi tranh đoạt gia sản, cho nên làm quan. Nữ giao tới cửa cầu thân thời điểm, cung gia liền phản kháng đều không có, lập tức đáp ứng rồi, còn nói nhân gia là quần chúa, là thừa tướng, đắc tội không nổi. Ca, cùng ta trở về đi, mẫu thân cho tới nay đều ở tìm hiểu tin tức của ngươi, hiện giờ ta hiện tại là hải vương. Phụ thân cái kia ngu xuẩn lúc trước cư nhiên tưởng truyền ngôi cấp kia yêu nữ. Còn nói là thiên mệnh sở về, cuối cùng cư nhiên chết ở yêu nữ trên giường, thật là trừng phạt đúng tội. Mà yêu nữ cho tới nay cấp hải dân thanh danh cho tới nay đều là cực kém, mê hoặc hải vương, tưởng đoạt vương vị, quả thực chính là cái hồ ly tinh. Cư nhiên còn tưởng chính mình lên làm hải vương, cho nên phụ thân sau khi chết, hải dân nhóm đã đối nàng làm đốt cháy chi hình, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nói xong một đoạn này lời nói, hải vô ngân mở to đại đại đôi mắt, nhìn cung hy ngôn, hy vọng hắn cùng hắn cùng nhau trở về. Cung hy ngôn trầm mặc hồi lâu, túi đầu, nguyên lai. Là như vậy một chuyện. Đột nhiên nhớ tới cung gia phu nhân mới vừa ôm hồi hắn dưỡng thời điểm, vẫn luôn đều đối hắn thập phần sùng lịch, thẳng đến thứ 5 năm thời điểm. Cung gia phu nhân ở cực kỳ bé nhỏ cơ hội lòng kẻ dưới này dựng, sinh hạ tới một người thiên kim, hắn muội muội, cung vân hy. Nghĩ, không cấm buồn cười lên, khó trách, lấy hắn thông minh tài trí muốn cung ra tài sản đó là dễ như trở bàn tay, nam chắc. Không nghĩ tới cung ra sẽ đến này nhất chiêu, cung ra phu nhân chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này, sao lại chậm dài xa cách hắn. Khó trách từ sinh hạ cung ngữ hi lúc sau, đối hắn như gần như xa. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn là cho rằng mội mội tiểu, mội mội đáng yêu, đại gia nhiều đau nàng cũng là hẳn là. Hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra toàn bộ đều rõ ràng, cũng là, nhận nuôi như thế nào so đến quá thân sinh? Đôi mắt của ngươi như thế nào không phải màu lam? Cung Hy Ngôn không có trả lời hắn vấn đề, hỏi lên. Ánh mắt này vấn đề, chỉ cần tới rồi 10 tuổi lúc sau, liền có thể tự do khống chế nói xong. Đối với Cung Hy Ngôn cười một chút, chớp hạ đôi mắt, lập tức mở, chính là yêu diễm quỷ dị màu lam trong mắt. tựa hồ muốn đem người hít vào bên trong đi. Thâm thúy mà mỹ lệ. Thật là đẹp mắt không cấm có chút hâm mộ, thật đẹp nhan sắc, đáng tiếc. Không phải hắn. Ca, ngươi cũng đẹp tựa hồ là sợ cung hy ngôn tự ti dường như, vội vàng an ủi nói. Vẫn là không cần kêu ta ca, để tránh có người phát hiện không hảo cung hy ngôn nói. Hảo, việc này không nên chậm trễ, cùng ta trở về đi, chúng ta đã tìm được rồi năm đó vì người thi bí pháp Vu sư, thuận tiện trở về giải cái này bí pháp. Mẫu thân cũng rất tưởng niệm ngươi, ngươi biết không? Từ nhỏ quần áo, ta một bộ ngươi một bộ, liền tính ngươi không ở, mẫu thân cũng đặt ở phòng của ngươi, chỉ vì ngươi có ngày sẽ trở về, hơn nữa. Đại phu nói mẫu thân có thể là bởi vì tưởng niệm thành tật, chỉ sợ. Không bao nhiêu thời gian nói xong, cắn cắn môi. mươi 46 khách không mời mà đến. Nghe ngôn, cung hy ngôn cũng âm thầm run rẩy. nguyên lai hắn cũng là có người nhớ mong. Tránh ở một bên quan ngữ giao nhịn không được đứng dậy, cái này ngu ngốc, mẫu thân đều như vậy, còn không quay về. uy cung hi ngôn, ngươi nên không phải là sợ gặp ngươi mẫu thân, cho nên không dám trở về đi. Quan ngữ giao đột nhiên xuất hiện, khoe miệng gợi lên một tia cười như không cười tươi cười. Ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Nghe lén chúng ta nói chuyện. Nói chuyện chính là hải vô ân, ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ có điểm muốn giết người diệt khẩu ý vị. Này đó đều là bọn họ thiền cư hải bí mật, bị nghe được, chính là một cái phiền toái Không bao lâu, như thế nào. Muốn giết người diệt khẩu. Quan ngữ giao lôi kéo khỏe miệng, cười cực kỳ không có lương tâm. Nhìn quan ngữ giao cười, hải Vô ngân đi lên trước, một bàn tay giá khởi nàng cổ, tựa hồ tưởng bóp chết nàng. Cung hy ngôn sắc mặt lạnh lùng lập tức quát. Dừng tay. Ca, nàng nghe lén chúng ta lời nói hải Vô ngân cao mày. Bất mãn nhìn nhà mình thân sinh ca ca. Kêu ngươi dừng tay liền dừng tay, bằng không liền lập tức lăn trở về ngươi thiên cư hải. Trong giọng nói mang theo một tia không dung cự tuyệt, trời sinh vương giả khí chất. Hào đi, xem ở đại ca phân thượng, liền thả ngươi một con ngựa nói xong, liền bung ra veo ở quan ngựa dao trên cổ tay. Ngươi có thể đi rồi nhìn hải vô ngân thả quan ngựa dao, cung hy ngôn nhàn nhạt đối với hải vô ngân nói. Ca hải vô ngân cực kỳ không đội. Vì cái gì nữ nhân này vừa xuất hiện, ca liền phải hắn đi, thật là không công bằng. Hảo, không cần nhiều lời, trở về. Hảo đi hải vô ngân đủ rũ cục đuôi hướng tới vách tường, liền một cái nhảy đánh, liền biến mất. Ngươi đã biết ta thân phận. Cung hy ngôn thấp giọng đã mở miệng. Ân, trở về đi, trở về nhìn xem ngươi mâu thân, thuận tiện giải trên người của ngươi chú. Ta nhưng không hy vọng chính mình cả ngày cùng cái người như vậy ở bên nhau nói vô vô cùng hy ngôn bả vai liền xoay người bước đi hồi chính mình khuê phòng cảm ơn cung hy ngôn một cái xoay người liền cũng trở lại chính mình khuê phòng khoe miệng gợi lên kia một kia mỉm cười cái này quan ngữ giao rõ ràng chính là muốn hắn trở về còn muốn nói như vậy lấy cớ chính là loại cảm giác này hắn tựa hồ rất thích ngay hôm sau sáng sớm quan ngữ giao sớm liền đứng dậy đồ ăn sáng thượng tất cả mọi người đến đông đủ chỉ có cung hy ngôn chưa tới quan ngữ giao chỉ là nhẹ giọng nói câu hắn có việc liền một tiếng đi xuống mọi người vẫn là làm bộ sự tình gì không phát sinh dường như tiếp tục ăn đồ ăn sáng ăn xong đồ ăn sáng qua đi quan ngữ giao đi cung hy ngôn phòng cung hy ngôn phòng thập phần sạch sẽ đi vào liền nghe đến một trận nhàn nhạt thanh hương trên bàn bãi một phong thơ quan ngữ giao không hề do dự mở ra tin một hồi lâu quan ngữ giao đem tin thiêu thở dài một hơi đi nhanh như vậy liên thanh tiếp đón cũng không đánh đứng ở cửa sổ trước nhìn bên ngoài phong cảnh liếu xanh ấm ấm theo thanh phong mà ngăn ngăn có vẻ thập phần đẹp đối diện chính là cung hy ngôn phòng không cấm tâm lậu một phách xem này cửa sổ xem ra là thường xuyên mở ra chẳng lẽ chính mình làm cái gì cung hy ngôn đều rõ ràng hắn làm như vậy là vì cái gì đang suy nghĩ sự tình Bả vai bị người nhẹ nhàng chụp một chút, quay đầu nhìn lại, là Tiêu Tuyệt Thanh, khẽ cười một chút. Như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Tuyệt Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Lại đây nhìn xem mà thôi, ngươi như thế nào cũng tới. Quan ngữ giao đánh giá Tiêu Tuyệt Thanh cười hỏi. Thời tiết như vậy hảo, trời trong nắng ấm, không bằng chúng ta đi du hồ đi. Quan ngữ giao đứng nửa ngày, không biết nói cái gì đó, liền đề nghị nói. Hảo vô cùng đơn giản một chữ thể hiện ra hắn đấy lòng có ti điểm điểm nhảy nhót. Chỉ là trên mặt biểu tình nhìn không ra tới mà thôi. Hai người một đường hướng tới cửa đi đến, không nghĩ tới đi đến một nửa, liền bị tiểu quân nhi vội vội vàng vàng chạy đến quan ngữ giao trước mặt, thở hồn hện. Tiểu thư cái kia cái kia băng lâm quận chúa tới, đang ở sảnh ngoài. Băng lâm quận chúa, nàng tới làm gì? Vì thế cùng tiêu tuyệt thanh liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái. Hai người liền cùng đi trước sảnh ngoài. Chương 47 lãng phí thời gian. Nhạc thiên quận chúa bên người Hoàng thượng Hồng Nhân An công công tiến lên hành lễ, liền bị quan ngữ giao nâng dậy. Công công không cần đa lễ, xin hỏi có chuyện gì sao? Quan ngữ giao mỉm cười nói. Nhà ta là phụng Hoàng thượng khẩu dụ tới, muốn ngài hảo sinh tiếp đại băng lâm quận chúa. Băng lâm quận chúa nói ở Hoàng cung không được tự nhiên cho nên đi vào nhà thiên quận chúa này An Công Công vẻ mặt cười quyến rũ nhìn quan ngữ giao. Nguyên lai like là như thế này, An Công Công ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo sinh tiếp đại băng lâm quận chúa quan ngữ giao trang cái hiểu ra biểu tình, liền nói, kia nhà ta liền đi về trước phục mệnh gặp quan ngữ giao đáp ứng rồi lúc sau, liền lập tức trở về phục mệnh, hoàng thượng còn lo lắng quận chúa không vui, xem ra hoàng thượng là sầu lo, nghĩ liền đại phóng tươi cười rời đi. Lại một cái không cẩn thận té ngã một cái. Ai ra, là cái nào nhãi danh, cư nhiên dám vướng nhà ta một ngã An Công Công quăng ngã trồng vó, hung hăng mắng. Chỉ thấy một đám nha đầu đều ở nơi đó khe khẽ cười trộm. Quan ngữ giao tiến lên nâng dậy An Công Công, trên mặt hơi mang xin lỗi nhìn hắn. An Công Công, thật là ngượng ngủng, trong phủ này đàn nô tì đem sàn nhà kéo đến quá mức sạch sẽ, dẫn tới với sàn nhà quá hoạt, ké bị thương An Công Công. Thật là xin lỗi. Nhìn quan ngữ giao bộ dáng, An Công Công cũng không dám nói chút cái gì, nói thẳng không có việc gì không có việc gì, là hắn đi đường không đi ổn, liền vẻ mặt nghẹn khuất đi ra nhạc thiên phủ đệ. Băng lâm quân chúa, ta nơi này cũng không phải là hoàng cung, nếu là có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh thứ lôi thấy An Công Công đi được chật vật, quan ngữ giao không cấm lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười, bưng lên trên bàn chén trà, chậm gì gì nhấp một ngụm, Xem cũng không xem ngồi ở phía dưới bên phải băng lâm quận chúa. Sẽ không, ta thực thích nơi này hoàn cảnh băng lâm quận chúa nói lời này thời điểm, thuận tiện ngắm giống nhau tiêu tuyệt thanh. Tiêu tuyệt thanh khẽ như mày, tỏ vẻ không vui. Nhìn tiêu tuyệt thanh phản ứng, quan ngữ giao trong lòng có loại nói không nên lời tiểu thống khoái. Đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một đạo vội vội vàng vàng thân ảnh chạy tiến vào, thở hồn hện, thực rõ ràng, chạy thực cấp. Quan ngữ giao không cần tưởng đều biết là ai, khẳng định là băng lâm quận chúa biểu ca, hách vô song. Biểu nội hách vô song kích động kêu lên, vội vàng tiến lên ôm lên. Vô song ca ca băng lâm quận chúa cũng gắt gao ôm hách vô song, cho cái khiêu khích tươi cười cấp quan ngữ giao, tựa hồ là ở khoe ra. Người như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Hách vô song lo lắng hỏi, thuận tiện nhìn mắt quan ngữ giao, tựa hồ là sợ nàng đối băng lâm quận chúa có cái gì bất lợi. Ta cảm thấy hoàng cung trụ không thoải mái, hơn nữa nhận thức người cũng không nhiều lắm. Ta biết vô song ca ca ở chỗ này, cho nên ta liền cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng đồng ý, cho nên liền tìm người mang ta tới nơi này băng lâm quận chúa nói. Mỉm cười nhìn hách vô song, thoạt nhìn là như vậy nhu tình. quan ngữ giao nhịn xuống trong lòng tưởng phun cảm giác, vội vàng đem trà bông, hướng tới mặt khác địa phương nhìn lại. Băng lâm quận chúa cùng ta phu quân chi gian cảm tình thật là thâm hậu quan ngữ giao lộ ra châm chọc tươi cười, châm chọc. Ngươi nói cái gì? Hách vô song thập phần bất mãn nàng thái độ, mở miệng nói. Không có gì, đúng rồi, quân nhi, liền đem băng lâm quận chúa chỗ ở an bài ở vô song bên cạnh đi, phương tiện bọn họ giao lưu cảm tình nói, đứng lên, liền ý bảo nhìn tiêu tuyệt thanh, tiêu tuyệt thanh gật gật đầu, liền đứng dậy đi theo nàng phía sau. Băng lâm quận chúa nhìn chằm chằm quan ngữ dao bóng dáng, âm thầm cắn răng nói, chung có một ngày, ta sẽ cho ngươi đẹp. Hách vô song nhìn băng lâm quận chúa biểu tình, liền lo lắng lắc lắc nàng bả vai. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Vô song ca ca, ta không có việc gì, mang ta đi nhìn xem này vân vận quốc có cái gì hảo ngoạn đi, ta vừa tới nơi này, cũng không biết nơi này có cái gì hảo ngoạn. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi hách vô song sùng nịch nhìn nhà mình biểu muội. Xoa xoa nàng tóc. Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi, cái này băng lâm quận chúa thật đúng là lãng phí ta thời gian quan ngữ giao bẹp bẹp miệng, nói. Tiêu tuyệt thanh nhìn nàng oán giận bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu thư, từ từ ta a sau lưng theo tới tiểu con nhi, vội vàng hô. Thật là, vì cái gì trong khoảng thời gian này, tiểu thư đi ra ngoài chơi, đều không mang theo nàng đi ra ngoài đâu. Nghĩ, liền vội vàng đi theo quan ngữ giao phía sau. Chương 48 quản quá nhiều. Tiểu thư, từ từ ta a sau lưng theo tới tiểu quân nhi, vội vàng hô. Thật là, vì cái gì trong khoảng thời gian này, tiểu thư đi ra ngoài chơi, đều không mang theo nàng đi ra ngoài đâu. Nghĩ, liền vội vàng đi theo quan ngự giao phía sau. Cùng ta đi ra ngoài có thể, nhưng là có hai cái yêu cầu nhìn tiểu quân nhi, nghiêm túc nói. Tiểu thư, ngươi nói đi, ta nhất định có thể làm được tiểu quân nhi vô vô ngực. Đại khí nói. Một muốn nghe ta nói, nhị không được như vậy nói nhiều quan ngữ giao nói. Cái này đơn giản, ta nhất định có thể làm được tiểu quân nhi trên mặt tràn ngập tự tin thân sắc, tỏ vẻ nói. Vậy theo tới đi quan ngữ giao câu lấy môi cười nói. Đứng ở bên cạnh tiêu tuyệt thanh không cấm cười nói, lắc lắc đầu. Vì thế, ba người cùng ra cửa, quan ngữ giao đứng ở phía trước, tiêu tuyệt thanh đứng ở bên cạnh, tiểu quân nhi ở sau người. Quan ngữ giao cùng tiêu tuyệt thanh thoạt nhìn giống như là một đôi ân ái phu thê. Đi đến một nửa, quan ngữ giao hướng tới bên cạnh tiểu quán nhìn đi, liền tiến lên tuyển một con cực kỳ thích cây trâm. Thực một mạc cây trâm, cây trâm mặt trên cũng chỉ có một đoá hoa mẫu đơn, liền cái gì đều không có. Nhưng là quan ngữ giao lại cực kỳ thích. Tiêu tuyệt thanh liền duỗi tay cho tiểu quán lao bản tiền, liền đem kia chỉ cây trâm mang ở quan ngữ giao trên đầu. Thật là đẹp mắt, phu nhân. Ngươi tướng công thật thương ngươi tiểu quán lao bản miệng cực ngọt nói. Ngươi hiểu lầm đang chuẩn bị giải thích nói, tiêu tuyệt thanh lại nhìn nàng, lệnh nàng cái gì cũng nói không nên lời. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, hai người một đường hướng tới thiên lâm hồ đi đến, dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh. Bởi vì dung mạo xuất sắc, dọc theo đường đi người đều ở theo chân bọn họ hành chú mục lễ. Lệnh quan ngữ giao có điểm nhẹ nhẹ không vui. Nhà đò, thuê cái thuyền nhỏ tiểu quân nhi lấy ra bạc cho nhà đò ba người liền vào thuyền nội thuyền không lớn không nhỏ có nhà đò người ở chỉ huy cho nên không lo lắng mấy vấn đề này quan Ngữ giao một thân bạch di diễ nhẹ nhàng đứng ở đầu thuyền có khắc một phen phong vị tiêu tuyệt thanh cũng là một thân bạch di diễ hai người sóng vai đứng chung một chỗ giống như là một bộ họa tiểu thư kia không phải năm cô ra sao tiểu quân nhi ngẩng đầu nhìn lại đối diện một cái thuyền nghi hoặc hỏi quan Ngữ giao Quan ngữ giao không nói chuyện, chỉ là cam chịu gật gật đầu. Cái này Lam Sơ Trần như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Ánh mắt chợt lóe, Lam Sơ Trần thuyền ra tới một người, là nàng nhị phu quân, phong cầm ly. Khẽ như mày, không vui đi vào khoang thuyền. Tiêu tuyệt thanh trong mắt không biết hiện lên cái gì, vì thế đi theo quan ngữ giao tiến vào khoang thuyền. Mà ở mặt khác một bên Lam Sơ Trần hơi hơi gợi lên khỏe môi, gợi lên một tia tả nghịch tươi cười. Thê chủ, như thế nào tiến khoang thuyền, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt Lam sơ trần lớn tiếng kêu gọi. Hai chiếc thuyền khoảng cách bất quá 10 mét, khẳng định là nghe được đến. Quan ngữ giao lạnh mặt, nhéo năm tay, đống chốc đứng lên, lại đi ra bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta thật là có duyên quan ngữ giao nói chuyện ngữ khí thập phần trọng, đặc biệt là có duyên hai chữ, cắn thập phần trọng. Đúng vậy, trải qua ngày hôm qua Hoàng hậu tiệc mừng thọ, thê chủ thật là đại phong quan mang kinh diễm tuyệt luân a lam sơ trần cười nói quan ngữ giao lạnh mặt không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm lam sơ trần mà phong cầm ly đứng ở lam sơ trần bên cạnh cũng là lạnh lùng không nói lời nào cùng hắn ngày xưa nhất phái tác phong giống nhau nghe nói thê chủ ở tiệc mừng thọ thượng tỏa sáng rực rỡ hiện giờ toàn bộ kinh thành người đều biết được không bằng làm ta kiến thức kiến thức thê chủ ca vũ lam sơ trần mở ra cây quạt biên phiến biên nói trong bên cạnh một đám tiểu nha hoàn mặt đỏ tim đập Liền tính ta tỏa sáng rực rỡ, xuất sắc tuyệt luân, cũng mặc kệ chuyện của ngươi, quản quá nhiều đi. Quan ngữ giao lôi kéo khỏe miệng, cười nói. Như thế nào có thể nói như vậy, ngươi là ta thê chủ, ta thê chủ như vậy có khả năng, ta đương nhiên là thực vui vẻ làm sơ trần không thay đổi sắc mặt tươi cười, cười nói. Kia thì thế nào? Cổ đại người chính là phiên toái, nói cái lời nói đều là văn chữ chiếu, nhìn liền xinh ghét. Không bằng làm ta kiến thức kiến thức đi làm sơ trần biết do đứng ở hắn bên cạnh chính là đệ nhất tài tử, còn muốn cái gì kiến thức, soạn nhạc viết văn đều là nhất lưu, thật là tưởng thử nàng mới là thật sự. Về sau có rất nhiều thời gian, ha tất nóng lòng nhất thời quan ngữ giao lệnh lùng nói. Vì thế hướng tới phía sau tiểu quân nhi, công đạo nhà đỏ thay đổi phương hướng, hướng mặt khác địa phương vạch tới. Tiểu quân nhi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, liền đi tới trong khoang thuyền, công đạo một chút. Quan thuyền liền lập tức ra tốc hướng mặt khác địa phương về tới. Trưng 49 nặng nhất hứa hẹn. Lam sơ trần lạnh mặt, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, liền xem quan ngữ giao thuyền đột nhiên ra tốc, liền xoay người tiến vào khoang thuyền. 15 phút qua đi, quan ngữ giao sắc mặt chậm rãi chuyển biến lại đây, sắc mặt cũng chậm rãi chuyển cực kỳ ôn hòa lên. Nhìn rất tốt phong cảnh, trong lòng đột nhiên một trận cảm khái, nhịn không được nhẹ giọng sướng lên. Tiêu tuyệt thanh thấy thế lấy ra cầm, Đi theo nàng tiết tấu bắn lên. Thiếu niên hùng tâm tổng cao ngất. Chí khí hào hùng không sợ gió lốc. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả bất lão. Năm tháng một bút đều thủ tiêu. Chỉ chưa tiếng đàn không mờ ảo. Thu nguyệt huyền thiên cộng lá phong diêu. Ngày mùa hè lấy sớm tối phân hôn hiểu. niên hoa mấy phần ma tiêu. Đến tột cùng ai có thể sáng tỏ. Chưa từng khinh của người hưởng niên thiếu. Phôn hoa hồng trần trung nhậm ta tiêu giao. Nâng chén vọng nguyệt say xem mỹ nhân cười. Đêm nay có quân làm bạn. Bóng đêm bao nhiêu kiểu. Cùng hát vang một khúc ca dao Nhân sinh tử tử gian nguy khó liệu. Anh hùng thành bại có thể nào đoán nói. Hư vinh nếu mây bay. Đảo mắt đã tiêu tán. Ân đoán thị phi tận phó đàm thiếu. Thu nguyệt huyền thiên cộng lá phong diêu Ngày mùa hè lấy sớm tối phân hôn hiểu. Nghiên hoa mấy phần ma tiêu. Đến tột cùng ai có thể sáng tỏ chưa từng khinh của người uổng niên thiếu, phồn hoa hồng trần trung nhậm ta tiêu dao, nâng chén vọng nguyệt say xem mỹ nhân cười, đêm nay có quân làm bạn, ánh trăng bao nhiêu kiểu. cùng hát vang sung sướng ca dao, phồn hoa hồng trần trung nhậm ta tiêu dao, đêm rượu tấn hoan mạc sống uổng đêm xuân, thứ nay về sau có quân làm bạn, rực rỡ bao nhiêu chiều, cộng say mê tuyển chuyển nhẹ nhàng vũ đạo, phú quý danh lợi hai tay toàn phóng. Vân Du Tứ Phương không chỗ nào vướng bận, danh kiếm không cô đơn, có hoa thơm cùng tồn tại. Một sợi tóc đen tùy quân thiên ngai, một sợi tóc đen tùy quân thiên ngai. phảng phất là nghe được bọn họ ca khúc, rất nhiều con bướm ở bọn họ hai người chung quanh quay chung quanh lên. Chương năm mới huyên ương cát, nhìn nàng bộ dáng, Tiêu Tuyệt Thanh cũng không dám nói chút cái gì, chỉ là cười cười. Một lát sau, Tiểu Quân Nhi liền tiếp đón hai người có thể dùng cơm. Hai người liền tiến khoang thuyền, ăn trên bàn đồ vật, ăn uống mở rộng ra. Quan ngữ giao suốt ăn ba chén cơm, lệnh tiêu tuyệt thanh trợn mắt há hốc mồm. Vì thế quan ngữ giao buông chén, xấu hổ cười. Nàng có một cái khuyết điểm, chính là tâm tình tốt thời điểm có thể ăn rất nhiều, tâm tình kém thời điểm cũng có thể ăn rất nhiều, tâm tình không tốt cũng không xấu thời điểm. Liền ăn đến tương đối thiếu, khó trách người khác sẽ dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Rõ ràng đồ ăn sáng cũng ăn được không ít con ăn đến nhiều như vậy, khó trách tiêu tuyệt thanh sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Ăn xong cơm chưa qua đi, ba người hạ thuyền. Tiểu quân nhi hạ thuyền lập tức mua mấy sâu hồ lâu nào đường, kết quả tiêu tuyệt thanh một đại nam nhân, một bên một bàn tay cầm một chú ngay cả quan ngữ dao cũng trên tay cầm, một ngụm một cái, ăn đến cái miệng nhỏ cũng là hồng hề hề. Tiêu tuyệt thanh vươn tay, ở miệng nàng lao hạ, vì thế sắc mặt xấu hổ lên. Cái kia... Dính vào nói ho khan vài tiếng, cực kỳ ngượng ngùng. Ngậy! Cảm ơn vì thế quan ngữ giao cũng cực kỳ ngượng ngùng cúi đầu, cười trộm. Cái này tiêu tuyệt thanh thật đúng là cái thẹn thùng nam nhân, như vậy một cái hành động liền mặt đỏ. Thật là có ý tứ, quan ngữ giao đã sờm dưới đáy lòng cười phiên thiên, chỉ là ngại với tiêu tuyệt thanh ở chỗ này, không dám lớn tiếng cười mà thôi. Mà tô thiên hiên còn lại là ở thiên hương lâu lầu hai, chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên tay siết chặt cái ly, thủy cũng không chịu khống chế chấn ra tới. Cuối cùng, cái ly công nhiên hy sinh ở tô thiên hiên trên tay, quang vinh hy sinh. Trên mặt sắc mặt thập phần khó coi, xanh mét. Tô công tử, cái kia. Ngươi xem này hợp tác thế nào? Ở một bên vương lão bản, cẩn thận nhịn không được nuốt nuốt nước miếng hỏi hắn. tựa hồ là sợ chọc giận này tôn đại thần. Hợp tác sự, ngày khác ở nghị, ta có việc, đi trước tô thiên hiên nói xong. Liền một cái phất tay áo, xoay người mà đi. Quan ngữ giao, ngươi tựa hồ là thực vui vẻ sao? Nhìn tiêu tuyệt thanh giúp nàng trà lau môi, đáy lòng có lửa giận. Cho rằng tiêu tuyệt thanh người này là lãnh đạm vô tình vô dục người, chính là xem ra cũng không như thế. Nếu không ai có thể nói cho hắn, hắn vừa rồi trong mắt nhu tình là chuyện như thế nào? Vì thế, Tô Thiên Hiên nắm chặt nắm tay, hướng nhạc thiên phủ đệ đi đến, ở quan ngữ giao phòng. Một ngụm một ngụm uống quân sơn ngân trâm, trên mặt khẩn trí biểu tình, lệnh chúng nhân nhìn thôi đã thấy sợ. Toàn bộ đều tự giác lui xuống đi, không dám tới quấy rời vị này lại ra. Mà quan ngữ giao hiển nhiên còn không có phát hiện chờ đợi chính mình trở về phủ đệ có như vậy nguy hiểm. Ngữ giao, chúng ta đi huyền lương cắt nhìn xem đi đi tới đi tới, tiêu tuyệt thanh dừng lại bước chân đứng ở huyền lương các cửa đứng. Quan ngữ giao nhìn thoáng qua tiêu tuyệt thanh, gật gật đầu, liền cùng hắn cùng đi vào. Tiểu Quân Nhi thì tại cửa chờ. Ngươi tưởng mua cái gì? Nhìn mắt Tiêu Tuyệt Thanh nhàn nhạt hỏi, "Uyên ương cách", danh như ý nghĩa, chính là mua thành đôi đồ vật, "Uyên ương cách" ở kinh thành thập phần nổi danh, là thuộc về cung gia tài sản, giống nhau chìm vào bể tình tình lữ liền sẽ tới nơi này mua đính ước vật phẩm. Nơi này đính ước vật phẩm mỗi loại đều là độc nhất vô nhị, đã chịu kinh thành nhân sĩ truy phủng. Không đợi Tiêu Tuyệt Thanh mở miệng nói chuyện, Một vị nam trưởng quầy liền từ nơi xa đi tới, trên mặt tươi cười, làm người thoạt nhìn thập phần thoải mái. Tiêu công tử, ngài lần trước đính làm trâm cài, đã làm tốt, xin theo ta tới trưởng quầy dẫn đường tới rồi lầu ba, Quan ngữ giao cùng tiêu tuyệt thanh theo đuôi ở phía sau. Hai người đi vào nhã các lúc sau, ngồi xuống, uống tốt nhất lá trà, nghe tốt nhất vân hương. Một hồi lâu, trưởng quầy liền vào được, trên tay cầm tinh xảo vô cùng hộ Cư nhiên phát ra một loại nhàn nhạt mẫu đơn hương. Kinh ngạc nhìn tiêu tuyệt thanh, tiêu tuyệt thanh khụ một thanh, liền quay đầu đi. Hảo, trưởng quay, ngươi đi xuống đi, chính chúng ta xem liền hảo tiêu tuyệt thanh quay đầu đối với trưởng quay nói. Trưởng quay tâm ý lĩnh hội, liền cười gật đầu, giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại. Ngươi mở ra nhìn xem thích không thích. Tiêu tuyệt thanh uống trà, khẩn trương nói. Quan ngữ giao trong lòng cười thầm, ra hòa này, ở uống cái gì trà? Trong chén trà đều không có trà, nhìn dáng vẻ của hán, không hảo vẻ trần, liền mở ra tinh xảo là lướt hộ. Chương năm mươi mốt tiếp tay cho giặc, quan ngữ giao chậm rãi mở ra, tiêu tuyệt thanh vẫn luôn chú ý trên mặt nàng biểu tình. Một chi dùng tới hảo gỗ đàn tài chất, làm thành cây trâm, hoa lệ mà không tầm thường, trâm đầu là hoa mẫu đơn hình dạng, cây trâm còn phát ra nhàn nhạt mẫu đơn hương, hoa mẫu đơn hình dạng làm cực kỳ tự nhiên, thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau. Cùng vừa rồi ở tiểu quán biên mua căn bản không thể tương đối. Nhìn này cây châm, trong mắt hiện lên một tia yêu thích, không biết vì cái gì, nàng chính là như vậy thích hoa mẫu đơn. Tương truyền nàng sinh ra thời điểm, kia một ngày sở hữu hoa mẫu đơn đều khai đến cực kỳ yêu diễm, xinh đẹp, như là chúc mừng nàng sinh ra. Nhìn đến quan ngữ giao phản ứng, tiêu tuyệt thanh tự nhiên mà vậy gợi lên khỏe miệng. Thặng cho ta. Quan ngữ giao yêu thích không buông tay lấy ở trên tay. Hỏi tiêu tuyệt thanh, như là cái muốn đường tiểu hải tử. Đôi mắt mở đại đại, cực kỳ đáng yêu, thiên chân. Tiêu tuyệt thanh gật gật đầu. Tiêu tuyệt thanh đem nàng trên tóc cây châm rút xuống dưới, một đầu mặc phát ngay sau đó lỏng xuống dưới. Ngay sau đó cầm lấy một phên lược, cho nàng châm một cái đơn giản châm cài. Từ trên tay nàng tiếp nhận kia chi cây châm, ở cắm thượng. Quan ngữ giao đối với gương nhìn chính mình, ân Xinh đẹp. Cho chính mình xú mỹ một chút chỉ có một chi sao. Quan ngữ giao nghi hoặc hỏi, viên ương cắt chính là không làm đơn đồ vật. Tiêu tuyệt thanh vì thế đem chính mình đầu tóc gông, trên tay không biết khi nào xuất hiện cùng quan ngữ giao trên đầu giống nhau như lúc chấm cài, chỉ là kiểu dáng xem khởi đại điểm. Quan ngữ giao tiến lên tiếp nhận lược một sơ mà xuống, thật là một đầu hảo tóc. Đen nhánh, nhu thuận, so trong tivi đầu tóc còn hảo, trong lòng âm thầm nói thầm, thật là thiên sinh lệ trước vì thế cũng là tùy tùy tiện tiện giúp tiêu tuyệt thanh châm cái phát uy trưởng quầy vừa rồi ta nhìn chúng kia khoản cây châm đi nơi nào dưới lầu một nữ tử cắm eo thon nhỏ lớn tiếng quát lớn vừa rồi tiếp đãi quan ngữ giao trưởng quầy vị tiểu thư này thật sự ngượng ngùng vừa rồi kia khoản là có người dự định trưởng quầy thái độ cực kỳ tốt không người nói là ai mua bồn tiểu thư dùng gấp hai giá mua tới nữ tử cao cao ngẩng đầu nhìn quét người chung quanh Trường quay nhíu mày, trong lòng quả mướn, tới huyên ương các mua đồ vật người đều là phi phú tức quý, nhân ra còn sẽ hiếm lạ ngươi gấp hai giá. Thật sự ngượng ngùng, vị tiểu thư này, vừa rồi kia khoản đã bị người cầm đi, ngươi xem mặt khác đi, nếu là có vừa ý, ta cho ngươi đánh cái giảm 15%, ngươi xem coi thế nào. Trường quay nhẫn hạ tâm bất mãn, bằng tốt phục vụ thái độ đối với vị này tự cao tự đại tiểu thư nói. Hừ! buồn tiểu thư còn kém chút tiền ấy sao nữ tử hư một tiếng khinh bỉ nhìn trường quay tiểu thư hắn nói dối ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến hắn lấy đi lên cấp lầu ba nhã trong các mặt người tự cao tự đại tiểu thư bên cạnh đứng một cái tiểu nha hoàn lớn tiếng nói trường quay trong lòng ám đạo phiền thoái cái này tiểu nha hoàn thật là cái tai họa tiếp tay cho giặc trường quay ngươi có phải hay không không muốn làm sinh y nữ tử cực kỳ tức giận vỗ cái bàn lớn tiếng gầm lên một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có vị tiểu thư này tiểu nhân không hảo làm a trưởng quay dù sao cũng là cái trải qua sóng to gió lớn nhân vật một hồi thường phục ra vô tội biểu tình nữ tử nhìn đến trưởng quay bộ dáng cũng ngượng ngùng nói hắn nàng cũng biết giống nhau có thể thượng nguyên lương các lầu ba người đều không phải cái gì bình thường nhân vật nghĩ nghĩ liền thoải mái rất nhiều như vậy đi mang ta đi lầu ba nhã các ta đi theo nàng nói Đem kia chỉ cây châm nhường cho ta nữ tử kiêu ngạo ngẩng đầu, tựa hồ không có gì là chính mình đắc tội không nổi người. Vì thế lanh tiểu nha hoàn, đi nhanh đi lên lầu ba. Tiểu nha hoàn cũng đi theo hướng ngực, cực kỳ kiêu ngạo đi ở phía trước. Sau đó đi đến lầu ba quan ngữ giao nhã các trước cửa, liền thông chi một tiếng đều không có, liền đẩy cửa ra. Đang ở nói chuyện phiếm quan ngữ giao cùng tiêu tuyệt thanh sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ không thích bị người quấy dày vì thế nhìn chằm chằm cửa hai người nữ tử nhìn đến tiêu tuyệt thanh cùng quan ngữ dao dung mạo cầm lòng không đậu than một tiếng béo phệ cũng bỏ qua quan ngữ dao cùng tiêu tuyệt thanh căm tức nhìn âm thầm phát run hạ liền đỡ ngực đi nhanh mại đi vào chương năm mươi hai ủy thế hiếp người nhìn quan ngữ dao trên đầu trâm cải cùng tiêu tuyệt thanh trên đầu trâm cải liền sát mặt vui vẻ liền muốn dùng tay đi lấy quan ngữ dao trên đầu trâm cải Quan ngữ giao rối tay xóa sạch nữ tử rối lại đây tay, nữ tử đau một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi là người nào? Cư nhiên dám như vậy đối tiểu thư nhà ta, ngươi có biết hay không tiểu thư nhà ta là ai? Tiểu nha hoàng chạy nhanh nâng dậy nữ tử, sợ đợi lát nữa trở về bị chính mình lao ra cùng phu nhân của trách. Nga! Tiểu thư nhà ngươi là người phương nào? Là công chúa vẫn là hoàng hậu a. Quan ngữ giao châm chọc nhìn nữ tử, nói Ngươi, tiểu thư nhà ta là Đường Kim Nhạc Thiên quận chúa phu quân biểu muội tiểu nha hoàn nữa ngực, cực kỳ kiêu ngạo nói, "Nga, là vị nào phu quân?" Ta nhớ không lầm nói, Nhạc Thiên quận chúa có sáu vị phu quân quan ngữ giao lôi kéo khỏe miệng cười nói. "Đương nhiên là Nhạc Thiên quận chúa thích nhất nhị phu quân." Phong cầm Ly tiểu nha hoàn nói càng thêm kiêu ngạo lên. Quan ngữ giao nghe ngôn, phá lên cười. Rốt cuộc biết nàng là ai, Ninh Như Tuyết thân sinh muội muội Ninh nếu băng, cầm nàng danh hào ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Quan ngữ giao hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui. Cũng là, Ninh ra một nhà cũng chỉ là cái bình thường thương hộ, không có gì đại thành tiểu, đành phải lấy nàng danh hào ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói phong cầm ly là ta thích phu quân. Quan ngữ giao nhịn không được phá lên cười, cơ hồ nước mắt đều phải rớt ra tới. Vốn dĩ chính là, Ngươi, Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ninh nếu băng sửng sốt một chút, liền lập tức phản ứng lại đây. Ta nói, phong cầm ly thật sự là ta thích nhất phu quân. Quan ngữ giao cười nói, môi tả giác gợi lên một kia lộ cung. Ngươi, ngươi chính là quan ngữ giao. Ninh nếu băng sửng sốt một chút, ngơ ngác mở miệng. Ngươi nói đi. Quan ngữ giao không thay đổi tươi cười nói. Ngươi không phải thích nhất ta biểu ca sao? Như thế nào mang người nam nhân này tới? Ninh Nếu băng ngây ngốc hỏi. Nàng cùng Ninh Như Tuyết là thân sinh tỉ muội, nhưng là nàng cùng Ninh Như Tuyết từ nhỏ liền đã chịu bất đồng đối đãi. Từ nhỏ Ninh Như Tuyết liền tất cả sùng ái tập với một thân, mà nàng sinh ra liền bị đưa đến ở nông thôn. Nàng trong lòng là có oán hận, nghe được Ninh Như Tuyết phát sinh xong việc, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Thằng đến gần nhất phụ thân mẫu thân mới nhớ tới các nàng còn có cái nữ nhi, mới từ ở nông thôn tiếp hồi nàng. Cho nên nàng căn bản không biết quan ngữ giao bộ dáng, cho nên lần này mới có thể ra như vậy đại thiếu. Ngượng ngùng, là ai nói cho ngươi ta thích nhất phù quân là phong cầm ly. Quan ngữ giao lộ ra thiên chân lãng mạn tươi cười nhìn linh nếu băng. Nhìn tiêu tuyệt thanh, đứng lên, sau đó đi đến tiêu tuyệt thanh trước mặt, ở hắn trên đuổi ngồi xuống. Sau đó khiêu khích dường như nhìn tiêu tuyệt thanh, sau đó đang ngắm một chút linh nếu băng. Sau đó cười một tiếng. Liền nâng lên tiêu tuyệt thanh cảm, một cái xúc động. Môi cùng môi đụng tới cùng nhau, quan ngữ giao vươn phấn nộn đầu lưỡi miêu tả tiêu tuyệt thanh môi khuyết. Tiêu tuyệt thanh không có gì phản ứng, chỉ là sửng sốt một chút, không giao động. Nhẹ nhàng rời đi tiêu tuyệt thanh môi lúc sau, liền nhìn linh nếu băng. Thế nào? Ngươi còn dám nói hiện tại là ta thích nhất phu quân là phong cầm ly sao? Ngươi! Ngươi thật vô sỉ nửa ngày linh nếu băng nói không nên lời nói cái gì. Chỉ có thể khó thở mặt đỏ nhìn Quan Ngữ Dao. Kia thì thế nào? Cút cho ta, về sau đừng dùng ta danh hảo ở bên ngoài giả danh lừa bịp Quan Ngữ Dao lạnh mặt, ngắm liếc mắt một cái Ninh Nếu Băng. Ngươi, ta nhất định sẽ cùng biểu ca nói Ninh Nếu Băng cắn môi vì thế một dậm chân liền xoay người chạy tới. "Xin lỗi, vừa rồi dùng ngươi làm tấm một Quan Ngữ Dao cười ngâm ngâm chậm rãi từ Quan Ngữ Dao trên đuổi dịch hai. Ta rất vui với đương ngươi tấm mục tiêu tuyệt thanh lộ ra tươi cười, tựa hồ là không nghĩ quan ngữ giao xấu hổ. Thật lâu sau quan ngữ giao mới phun ra ba chữ, hồi phủ đi. Trưởng quầy xem hai người xuống dưới lúc sau liền lập tức đón nhận đi. Nhạc thiên quân chúa, tiêu cô ra, thật là ngượng ngủng, vừa rồi không có gọi được vừa rồi vị kia tiểu thư nói, trưởng quầy cung kính một cái thân, tỏ vẻ xin lỗi. Không có việc gì không cần để ở trong lòng quan ngữ dao giơ lên ấm áp tươi cười vừa rồi ở dưới phát sinh sự kỳ thật nàng đều nghe được cũng không thể quái vị này trưởng quài kỳ thật hắn đã xử lý thực hảo chỉ là ninh nếu băng quá ý thế hiếp người nghĩ liền lánh hạ mặt dọc theo đường đi cũng không biết là chuyện như thế nào lời nói đều thiếu rất nhiều có thể là bởi vì chuyện vừa rồi hoặc nhiều hoặc ít có điểm xấu hổ đáng thương quan ngữ dao còn không biết trở về sẽ có cái dạng nào gió lốc đang chờ nàng Trước năm mươi ba tự do thân thể, quan ngữ giao vừa bước vào nhạc thiên phủ, liền có một loại nguy cơ cảm, rất kỳ quái, cầm lòng không đậu trà sát hai tay. Như thế nào? Thực lãnh? Tiêu tuyệt thanh nhìn nàng phản ứng, hỏi. Không lạnh ta về trước phòng quan ngữ giao liền trở lại khuê các Tiêu tuyệt thanh nhìn nàng bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì, vì thế cũng là quay người lại, phất tay áo bỏ đi. Quan ngữ giao thẳng đi đến phòng. Quân nhi đi cho nàng chuẩn bị tắm gội. Một quan hảo môn, quan ngữ giao xoay người liền nhìn đến một bóng người, ngồi ở bàn trà trước mặt. Trên mặt một mảnh xanh mét. Tô Thiên Hiên, người tới có chuyện gì? Quan ngữ giao nhướng mày nói, thực hiếm lạ dường như, cũng là từ sự tình lần trước phát sinh sau, bọn họ cũng rất lâu không có đơn độc ở bên nhau. Hôm nay tựa hồ thực vui vẻ. Tô Thiên Hiên nghiêng đầu, hỏi. Còn hành quan ngữ giao như mày, Không biết vì cái gì Tô Thiên Hiên sẽ hỏi cái này vấn đề. Hừ, cùng tiêu tuyệt thanh đi chơi, trong lòng nhất định là cao hứng Tô Thiên Hiên bất mãn hừ một tiếng, tỏ vẻ hắn cực kỳ không vui. Người theo dõi ta. Quan ngữ giao không vui nhảy ra những lời này. Đúng thì thế nào? Tô Thiên Hiên lập tức phản bác nói. Tô Thiên Hiên, ngươi có phải hay không quên mất chính mình thân phận? Quan ngữ giao nhìn xuống đáy lòng tức giận, từng bước từng bước tự nhảy ra. Như thế nào? Sinh khí. Tô Thiên Hiên gợi lên khỏe môi châm chọc nói. Tựa hồ nhìn đến quan ngữ giao tức giận bộ dáng, đáy lòng liền càng thêm không thoải mái. Ngươi đây là xâm phạm ta tự do thân thể quyền, tự do thân thể quyền ngươi có biết hay không? Quan ngữ giao căm giận bất bình nói, giận trừng mắt Tô Thiên Hiên. Ngươi nào thân tự do quyền, ta không hiểu, ta chỉ biết ta là ngươi hộ vệ, ta có trách nhiệm phụ trách an toàn của ngươi. Ngươi hành trình ta cần thiết đều phải rõ ràng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng quan lão thái ra công đạo. Tô Thiên Hiên nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ nói cực kỳ có đạo lý. Ngươi, nhìn Tô Thiên Hiên bộ dáng, quan ngữ giao cũng không biết nói cái gì đó. Vì thế quan ngữ giao tưởng xoay người mà đi thủy thanh trì tắm gội. Còn không có tới kịp đi, Tô Thiên Hiên lập tức lôi kéo quan ngữ giao không cho nàng đi. Còn không có tới kịp quan ngữ giao tô thiên hiên liền một cái xử lực cấn quan ngữ giao đầu hung hăng đoạt lấy quan ngữ giao phương ngôi ngươi điên rồi quan ngữ giao đẩy ra tô thiên hiên dùng mu bàn tay hung hăng trả lau bị tô thiên hiên hôn qua địa phương nhìn quan ngữ giao bộ dáng tô thiên hiên lạnh lùng không nói lời nào quan ngữ giao thầm than một tiếng không phải nói tốt chúng ta chỉ là bằng hữu sao quan ngữ giao như mày nói trên mặt biểu tình hòa hoan rất nhiều ta không nghĩ đưa ngươi trò má bằng hữu Ta là người quan ngữ giao phụ quân, là người nam nhân Tô Thiên Hiên đứng lên, cầm trong tay chén trà quăng ngã cái dập nát, trên mặt một mảnh xanh mét, thập phần khó coi. Ngươi, lúc trước không phải nói rất đúng tốt sao. Quan ngữ giao số lượng vừa phải phóng hào khẩu khí, hiền lành nói. Trước mắt người nam nhân này nổi giận lên, cũng không phải là giống nhau khủng bố. Ta đổi ý Tô Thiên Hiên mở miệng nói, tự hồ cảm thấy chính mình đổi ý cũng không có cái gì sai lầm. Ngươi là cái nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể đổi ý? Quan ngữ giao cao mày, tức giận nhìn quan ngữ giao. Ừ, ta thích. Tô Thiên Hiên làm lơ quan ngữ giao tức giận, chọn lông mày nhìn quan ngữ giao, tựa hồ nhìn nàng tức giận dáng vẻ cực kỳ thú vị. Ngươi quan ngữ giao trước nay đều không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Cổ đại người không phải nói một lời đã ra, tứ mã nan truy sao. Như thế nào thằng ngãi này, nói chuyện không giữ lời đâu. Đúng rồi, chúng ta động phòng chi lễ tựa hồ còn không có hành quá, hiện tại nếu như vậy có rảnh, chúng ta liền cảm giác bổ thượng đi nói, Tô Thiên Hiên lập tức đứng lên. Sấn quan ngữ giao còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một bàn tay liền hạn chế nàng đôi tay. Liền lập tức đem quan ngữ giao ném tại trên giường, chế trụ nàng phản kháng. Quan ngữ giao giận trừng mắt Tô Thiên Hiên, ánh mắt lạnh xuống dưới. Người muốn làm gì? Biết rõ Tô Thiên Hiên kế tiếp sẽ làm cái gì? Nhưng là vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Tô Thiên Hiên đem quan ngữ giao đôi tay về phía sau áp, khiến nàng không thể hành động. Che trời lấp đất lửa nóng hôn, đem quan ngữ giao cận tồn một kia lý trí đều không có. Hôn cực kỳ lửa nóng, cực kỳ nhiệt tình, tựa hồ muốn đem quan ngữ giao cả người cấp cắn ướt. Buông ta ra. Quan ngữ giao dùng chân dùng sức đá Tô Thiên Hiên. Tô Thiên Hiên hai chân đè nặng quan ngữ giao, không cho nàng đậu chương năm mươi từ quân nhi chịu khinh quan ngữ dao thấy rẫy rùa vô dụng liền dừng lại giống điều cá chết nằm ở trên giường tô thiên hiên làm như vậy có ý tứ sao quan ngữ dao thanh âm thực được phảng phất là từ kẽ răng bài trừ thanh âm tô thiên hiên ngẩn ra không biết muốn hay không tiếp tục tô thiên hiên môi còn dán quan ngữ dao tuyết trắng cổ lửa nóng hơi thở hô ở quan ngữ dao cổ không biết nói cái gì đó vì thế ngẩng đầu nhìn quan ngữ dao Tựa hồ nhìn đến quan ngữ giao trong mắt tràn ngập nước mắt. Cuối cùng Tô Thiên Hiên dừng lại động tác, đôi tay ôm quan ngữ giao vòng eo, lặng lặng ở trên giường nằm. Về sau không chuẩn cùng tiêu tuyệt thanh đơn độc đi ra ngoài một bàn tay kéo dài qua quan ngữ giao vòng eo, ra tiếng nói. Dựa vào cái gì? Hắn là bằng hữu của ta. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền giao hữu quyền lợi đều phải can thiệp nàng sao? Nghĩ, trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Ừ, ta nói không chừng liền không chuẩn tô thiên hiên ôm nàng vòng eo tay, càng thêm nắm thật chặt. Trong giọng nói mang theo một tia không dung cự tuyệt. Như vậy ta tưởng, ngươi là không có cơ hội này tiêu tuyệt thanh tức giận vội vàng mở cửa, trên mặt một mảnh lạnh lùng, nhìn chằm chằm trên giường nhân nhi. Sao ngươi lại tới đây? Quan ngữ giao dẫn đồ hỏi. Ta tới là muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tiêu tuyệt thanh nhìn quan ngữ giao. Trên mặt biểu tình càng thêm ôn nhu lên. Quan ngữ giao một cái nhảy thân, liền từ trên giường nhảy dựng lên. Mà tiêu tuyệt thanh cùng Tô Thiên Hiên còn ở dùng ánh mắt đối diện. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện Tô Thiên Hiên, tắc bị một cái đột nhiên vọt vào tới người đánh gãy. Quân chúa, quân nhi tỷ cùng băng lâm quân chúa xảo đi lên, đang ở Thủy Thanh Trì một người vội vội vàng vàng tiểu nha hoàn vọt tiến bảo. Cái gì? Quan ngữ giao lập tức la lớn, liền lập tức hướng Thủy Thanh Trì đi đến. Tiêu tuyệt thanh lạnh lùng viết quá mặt liền đi theo quan ngữ giao phía sau. Băng lâm quân chúa, đây là ta vì ta già tiểu thư chuẩn bị tốt, hoa mẫu đơn ta đều đã buông đi, ngươi hiện tại còn muốn ta đổi hoa hồng, xin thứ cho nô tỳ vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu tiểu quân nhi như mày. Lý trí nói, thằng ngãi này, tính cái cái gì? Rõ ràng nàng đều đã chuẩn bị tốt muốn đi kêu tiểu thư tới tắm gội, thằng ngãi này cư nhiên ngăn lại nàng muốn nàng đem trong hồ hoa mẫu đơn toàn bộ vớt ra tới, phóng hoa hồng, cái kia khí, tiểu quân nhi cũng không biết nói cái gì. nhà ta quận chúa kêu ngươi đổi liền đổi, ngươi là cái gì nói chuyện ngữ khí, ngươi tin hay không chúng ta đi nói cho hoàng thượng, cáo ngươi cái coi rẻ hoàng tộc băng lâm quận chúa bên cạnh tiểu nha hoàn, ngẩng đầu, lớn tiếng quát lớn. như vậy đi, băng lâm quận chúa, nếu không ta kêu mấy cái nô thì thiêu nước gấm đưa cho ngươi phòng. Ở trong phòng tắm gội thì tốt rồi tiểu quân nhi thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì, đành phải đề nghị nói. Ngươi có ý tứ gì nhìn đến băng lâm quận chúa cao mày, vừa thấy chính là không cao hứng bộ dáng, bên cạnh tiểu nha hoàn vội vàng động thân mà ra, đem tiểu quân nhi đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi tiểu quân nhi vội vàng đứng lên, xoa xoa chính mình ông. Như thế nào, nhà ta quận chúa liền không tư cách ở chỗ này tắm gội sao? Chẳng lẽ đây là nhà ngươi quận chúa chuyên trúc? tiểu nha hoàn nhìn đến tiểu quân nhi nói không nên lời lời nói càng thêm tiêu ngạo lên hung hăng xem thường một chút tiểu quân nhi tính tiểu cầm thay ta thay quần áo tắm gội đi không cần nàng đổi cánh hoa băng lâm quận chúa khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười có vẻ cực kỳ ôn nhu nhàn thục tiểu quân nhi ở một bên giận mà không dám nói gì không có biện pháp ai kêu nàng chỉ là cái tiểu nha hoàn nàng là quận chúa đâu nhìn tiểu quân nhi biểu tình băng lâm quận chúa hiện lên một tiêu ý tưởng Liên nói: "Ngươi kêu Quân Nhi đúng không?" "Không biết tổn cái gì tâm tư Băng Lâm quận chúa." Tiểu Quân Nhi không dám tùy tiện nói lung tung, đành phải nói: "Đúng vậy." Ta thường xuyên nghe Vô Song Ca Ca nói, "Ngươi là Nhạc Thiên quận chúa bên người Nha hoàn, hầu hạ cực hảo." Vẫn là ngươi tới hầu hạ ta đi nhìn mắt chính mình Nha hoàn, "Tiểu Cầm." Tiểu Cầm lập tức cười hì hì lui xuống. "Đúng vậy, Tiểu Quân Nhi cúi đầu đáp, liền đi tới Băng Lâm quận chúa trước người nhẹ nhàng đem nàng quần áo cấp thời xuống dưới còn không có phản ứng lại đây lại bị băng lâm quận chúa cấp đẩy đến thủy thanh trì đem tiểu quân nhi quăng ngã cái không biết làm sao toàn thân xối ướt sũng ngươi này thiện tì như thế nào lên làm nhạc thiên quận chúa bên người nha hoàn nhìn này đều bị ngươi quát ra miệng vết thương băng lâm quận chúa quần áo chỉ còn lại co yếm tuyết trắng trên cổ có một cái rất dài móng tay ấn hung hăng giận mắng tiểu quân nhi đem nàng cho ta dẫn tới băng lâm quận chúa tức giận vội vàng chỉ vào tiểu quân nhi chương năm mươi ăn cắp chi tội băng lâm quận chúa bên người trừ bỏ vừa rồi cái nào tiểu cầm bên người nha hoàng ngoại còn có bốn cái nha hoàn bốn cái nha hoàn liền xuống nước đem tiểu quân nhi cấp mang theo đi lên làm nàng quỳ gối băng lâm quận chúa trước mặt nhưng là tiểu quân nhi uy vũ không thể khuất thẳng tắp chính là không chịu quỳ xuống đi trong đó có một cái nha hoàn là cái người biết võ có như vậy mấy lần một dưới chân đi hướng tiểu quân nhi sau đầu gối hung hăng đạp một chút tiểu quân nhi liền nhịn xuống nước mắt liền quỳ xuống Hừ, thật đúng là cái tiện nhân cùng quan ngữ giao thật đúng là giống nhau như lúc băng lâm quận chúa thật sớm liền xem quan ngữ giao không vừa mắt này không lấy nàng bên người nha hoàn xả xả giận cũng hảo hung hăng nâng lên tiểu quân nhi cằm, dùng sức nhéo. ngươi nói cái gì ngươi nói ai là tiện nhân ta xem ngươi mới là tiện nhân tiểu quân nhi lắc đầu dùng sức hô băng lâm quận chúa một cái tức giận liền lên đây trực tiếp cấp tiểu quân nhi quăng cái cảm tiểu quân nhi bị ném phiết quá mặt khoe miệng có một tia huyết hồng máu tươi nhưng là ánh mắt vẫn là hung tợn nhìn băng lâm quận chúa vũ nhục nàng có thể nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục nhà nàng tiểu thư các ngươi mấy cái tới từng bước từng bước cho nàng phiến cái tắt băng lâm quận chúa chính mình nhục nhã không đủ liền chỉ vào bốn cái nha hoàn nêu các nàng cũng từng bước từng bước luân tới phiến tiểu quân nhi cái tác bang cái thứ nhất nha hoàn không hề do dự phiến cái cái tác tiếp theo cái thứ hai nha hoàn cũng không hề nương tay đi theo phiến cái quan ngữ giao đẩy cửa ra liền nhìn đến như vậy một bộ tình cảnh nàng yêu nhất tiểu nha hoàn nàng coi như mội mội tiểu quân nhi cư nhiên bị như vậy khi dễ hai bên phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ bị đánh sưng lên khoe miệng còn có một tiêu huyết tóc đều là lộn xộn tất cả đều là đều là ướt đẫm một cổ tức giận đột nhiên sinh ra liền bước đi qua đi đẩy ra chế trụ tiểu quân nhi hai cái nha hoàn đem tiểu quân nhi nâng dậy hung tợn nhìn các nàng may mắn nàng tới thời điểm mang theo gia đình xem nàng sẽ như thế nào tới tiếp đón các nàng tiêu tuyệt thanh đứng ở quan ngữ giao phía sau cái gì biểu tình đều không có chỉ là nhìn đến băng lâm quận chúa thời điểm trong mắt hiện lên một tia chán ghét mà băng lâm quận chúa còn lại là kêu sợ hãi một tiếng nhìn cửa mười mấy gia đình nhìn chằm chằm vào nàng thân mình thân mình cấp như vậy hạ tiện gia đình người nhìn đáy lòng càng thêm cảm thấy xỉ nhục nàng bên người nha hoàn vội vàng bộ một kiện quần áo ở nàng trên người mới làm nàng trên mặt chậm rãi hào lên nhìn quan ngữ giao tức giận bộ dáng nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ trong lòng âm thầm cười nói hết thể sững sờ ở nơi đó làm gì đem các nàng cho ta trói lại quan ngữ giao nhìn cửa gia đình lửa giận hừng hực thiêu đốt là tới bảy tám cái gia đình vội vàng đem kia bốn cái nha hoàn cấp trói lại lên nhạc thiên quận chúa ngươi đây là có ý tứ gì thường ngăn cản băng lâm quận chúa vội vàng nói băng lâm quận chúa ngươi chỉ cần xem diễn thì tốt rồi đây là ta phủ đệ sự không cần ngươi quản nhiều như vậy quan ngữ giao lạnh lùng ngắm liếc mắt một cái băng lâm quận chúa lạnh lùng nói này mấy cái đều là ta từ ngạo vân quốc mang đến nha hoàn ta có quyền lợi biết các nàng sự băng lâm quận chúa nhịn xuống đáy lòng không vui ngự khí thả lòng nói hảo nếu ngươi phải biết rằng ta liền cùng ngươi nói bổn quận chúa một đôi hoa thai một chiếc vòng tay một chi trâm cải còn có một khối ngọc bội đều không thấy ta mới vừa phái người đi tra xét đã chứng minh là ngươi này mấy cái nha hoàn ăn cắp quan ngự giao ngồi ghế trên chân tiểu ngăn ngăn cho người ta xem khởi cảm giác phi thường cuồng vọng tự đại nhạc thiên quận chúa có chứng cứ sao loại sự tình này có lẽ là người khác vu hoan hám hại đâu bang lâm quận chúa nhưng không nghĩ bởi vì việc này bổi chính mình bốn cái nha hoàn nay bốn cái nha hoàn đều sẽ nhất nghệ tinh rất khó tìm đến như vậy nha hoàn bắt cả người lẫn tăng vật còn cần cái gì chứng cứ chẳng lẽ ta nhạc thiên phủ người sẽ làm như vậy sao quan ngữ giao dùng sức chụp một tiếng cái bàn Cái bàn ẩn ẩn có điểm phân liệt cảm giác. Mà tiểu con nhi, nàng kêu một cái nha hoàn đỡ nàng nàng ngồi vào một bên xem diễn. Băng lâm quận chúa cúi đầu, âm thầm nghĩ đến, nhạc thiên phủ người sẽ không làm như vậy, người nhưng sẽ. Thật là phiền thoái, an cắp chi tội ở ngạo vân quốc không tính nghiêm trọng tội danh, chính là ở vân vận quốc chính là cực kỳ nghiêm trọng tội danh. Nhẹ thì, nếu làm chủ tử tâm địa tốt lời nói, cũng liền đem ngươi đuổi ra phủ, nặng thì còn lại là đưa đến quan phủ quan phủ chính là muốn đem ăn cắp tội người cấp lưu đầy ba ngàn dặm sa mạc đi đến lúc đó chính là sống không bằng chết cho nên ở vân vận quốc thập phần thiếu phát sinh ăn cắp chương năm mươi sáu trừng trị tiện tỷ. nhạc thiên quân chúa có lẽ là có cái gì hiểu lầm đi này mấy cái nha hoàn mỗi ngày đều một tấc cũng không rời đều đi theo ta ta tưởng các nàng là không có thời gian gây án băng lâm quận chúa lạnh lùng nói nàng kỳ thật vẫn là luyến tiếc này mấy cái nha hoàn Rốt cuộc này mấy cái nha hoàn đều là chính mình phụ vương thật vất vả giúp nàng tìm, cứ như vậy không có, nàng cũng không hảo công đạo. Hành, nếu như vậy, ta liền sai người kêu Kinh Triệu Doãn lại đây. Cha cha việc này chân tướng quan ngữ giao cười lạnh một tiếng. Kinh Triệu Doãn là quan lão thái gia môn hạ người, chỉ cần chính mình thông báo một tiếng, đối phương liền biết như thế nào làm. Rốt cuộc vân vận quốc người xem biệt quốc người đều có như vậy một tia lý. Đương nhiên sẽ không cấp đối phương như vậy hả quá? Nhạc thiên quận chúa, không cần như vậy phiền thoái, ta làm các nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, bán cái mặt mũi cho ta, việc này liền như vậy tính, tốt không? Băng lâm quận chúa cười ngâm ngâm nhìn quan ngữ giao, đáy lòng vẫn là có ti lo lắng. Hừ, nếu là xem ở băng lâm quận chúa mặt mũi thượng, việc này ta liền không thông chi kinh triệu doãn đại nhân, nhưng là tử tội đã miễn, tội sống khó tha, luôn là phải cho cái trừng phạt. Bằng không ta về sau như thế nào quản này phủ đệ người quan ngữ giao lời này liền nói xinh đẹp, lệnh băng lâm quận chúa nửa ngày cũng chưa nói một câu tới. Nhìn băng lâm quận chúa lạnh lùng, nói không ra lời, quan ngữ giao cười lạnh. Thượng kẹp đầu ngón tay nói ba chữ, lệnh chúng nhân đều trong lòng rốn sợ. Kẹp đầu ngón tay chính là vân vận quốc mười đại khổ hình chi nhất, hiếm khi có người chịu được. Kẹp đầu ngón tay, đơn giản tới nói, chính là kẹp ngón tay. Đau nước mắt đều lưu không ra, thậm chí sẽ ngất xịu đi, kẹp trọng lời nói, phỏng trường tay đều sẽ phế bỏ. Nhạc thiên quận chúa tha mạng à, nô tỉ không có ăn cắp trong đó một cái nô tỉ vội vàng quỳ gối quan ngữ giao trước mặt, lôi kéo quan ngữ giao làn bấy, đầy mặt nước mắt cầu xin nói. Đúng vậy đúng vậy, mặc kệ chuyện của chúng ta a, nhạc thiên quận chúa, tha mạng à, vừa rồi phiến quân nhi tỉ cái tắt chính là các nàng hai cái, chúng ta hai cái là vô tội a. Tha mạng A một cái khác tiểu nha hoàn cũng vội vàng quỳ gối quan ngữ giao trước mặt, nước mũi nước mắt toàn bộ chảy ra. Cũng khó trách, nữ tử ở cái này thế đạo, không có một đôi tay, còn có thể làm cái gì. Phòng trưng cũng cũng chỉ có thể có sinh hài tử cái này công năng, cũng khó trách các nàng đau khổ cầu xin nói. Nga! Quan ta bên người nha hoàn sự tình gì đâu. Ta quản chính là các ngươi ăn cắp chi tội, cùng chuyện này không có gì quan hệ A quan ngữ giao lôi kéo khỏe miệng người hiển nhiên vô tâm không phổi. Hai cái gia đình liền từ nơi xa đi tới, trong tay cầm công cụ, trong lòng run sợ nhìn quan ngữ giao. Đem hình cụ mang lên quan ngữ giao nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nàng chính là phải làm chủ nhân mặt đánh nàng cầu, làm nàng biết nàng quan ngữ giao không phải tốt như vậy trọng. Quan ngữ giao tiếp nhận hình cụ, liền đi tới mặt khác hai cái nha hoàn bên người. Hai cái nha hoàn trong lòng run sợ, run bần bật, dùng ánh mắt ý bảo trong đó hai cái đại gia đình. Hai cái đại gia đình đều là quản này đàn gia đình, đại gia đình sức lực đại, tâm tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, quan ngữ giao đúng là nhìn chúng cái này, cho nên ý bảo làm cho bọn họ hai cái đi lên. Trong đó một cái nô tỷ dọa khóc lên, sớm biết rằng liền không nên đánh tiểu quân nhi cái tác, đáy lòng đã thập phần hối hận, chính là không có thuốc hối hận ăn. Nhạc thiên quân chúa, tha nô tỷ đi kia nô tỷ dùng sức trên mặt đất dập đầu, đụng vào trên đầu máu tươi chảy ròng. Quan ngữ giao lạnh lùng mặt, không biết tưởng chút cái gì, nhìn tiểu quân nhi trên mặt thường, tức giận lập tức liền lên đây. Ngãi nãi, các nàng đánh quân nhi thời điểm, như thế nào liền không buông tha nàng. Tưởng tượng, một ánh mắt ý bảo, trồng lên kia nô tỉ trên tay hình cụ liền lập tức chặt lại. Hai cái đại gia đình mặt vô biểu tình, nhìn đến quan ngữ giao ý bảo ánh mắt, càng thêm sử lực. "Đau cái kia tiểu nha hoàn, phát ra bi thảm thanh âm, tiêu to thanh âm rất là thê lương máu tươi thẳng tắp hình phạt kèm theo cụ thượng lưu xuống dưới tích ở trên mặt đất chương năm mươi bảy cải cách đổi mặt tiếp thu đến nhà mình biểu mọi cứu trợ ánh mắt khách vô song không thể nhìn như không thấy khách vô song đành phải chậm rãi ra tiếng nói thê chủ ta xem liền thả nàng đi nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới có thể va chạm thê chủ quan ngữ giao hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ cực kỳ bất mãn chẳng lẽ ta có việc mới tính va chạm Quan ngữ giao lạnh lùng ngắm hách vô song, hiện tại mới thôi, đối hắn dư lại đinh điểm hảo cảm đều không có. Làm cho như vậy nhiều người mặt, công nhiên giữ gìn thương tổn chính mình thê chủ người, nàng sẽ có cái gì hảo cảm. Này! Này không phải không có việc gì sao? Hách vô song nhíu mày nói, không mừng quan ngữ giao nói chuyện ngữ khí. Quan ngữ giao nhìn hắn, cười như không cười, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có việc? Hách vô song xoa xoa giữa mày. Cảm giác quan ngữ giao có điểm ngang ngược vô lý. Ngươi xem biểu muội hiện tại bên người đều không có nha hoàn, như vậy đi, liền đem nàng thả, kêu bốn cái tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, ngươi xem tốt không? Xem biểu muội tựa hồ tương đối để ý cái này tiểu cầm, vậy trước cứu cái này kêu tiểu cầm lại nói, này nàng hắn không nghĩ quản như vậy nhiều. Ta xem không cần đi, nếu là biểu muội bên người không có nha hoàn hầu hạ, ta có thể kêu mấy cái nha hoàn hầu hạ nàng bảo đảm hầu hạ thoải mái dễ chịu quan ngữ dao nhìn chằm chằm trên mặt đất quỳ tiểu cầm cười nói thả hổ về rừng nay cũng không phải là nàng tác phong vừa thấy đến tiểu cầm trong mắt hận ý nàng liền biết cái này nha hoàn nhưng không đơn giản như vậy liền dừng tay nàng như thế nào sẽ làm loại này uy hiếp tồn tại đâu có đầu góc người đều rõ ràng băng lâm quận chúa ý bảo nhìn quỳ trên mặt đất tiểu cầm tiểu cầm nhận được băng lâm quận chúa chỉ thị liền vội vội nói Nhạc thiên quận chúa, tạm tha ta một mạng đi, ta vừa mới là nhất thời xúc động, về sau sẽ không, khiến cho ta lưu tại băng lâm quận chúa bên người. Hảo sinh hầu hạ đi nhìn quan ngữ giao, liền cầu xin lôi kéo quan ngữ giao làn váy. Quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia dị sắc, là cái hạt giống tốt, có được dẫn được, chính là ngã quỷ ở nàng quan ngữ giao trên tay chính là không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, biểu tẩu, ngươi xem này nhiều năm qua ta đều thói quen tiểu cầm hầu hạ. Thay đổi người ta cũng không thói quen, liền cấp cái mặt mũi, thả nàng đi, này phân đại ân băng lâm nhất định khắc trong tâm khảm băng lâm quận chúa trên mặt một mảnh nụ thiện, còn cứ gọi biểu tẩu. Nhìn băng lâm quận chúa phản ứng, quan ngữ giao thật sự rất muốn lớn tiếng cười, vì thế nhịn nhẫn. Nếu biểu mội như vậy thích cái này tiện thì, vậy quên đi, tha nàng một mạng, hy vọng về sau phải hảo hảo cải cách đổi mặt làm người quan ngữ giao hung hăng cắn tiện tỳ này hai chữ, hai chữ phát âm nặng nhất lệnh tiểu cầm đáy lòng oán khi càng thêm thâm hậu lên tạ chiêu tàu băng lâm quận chúa hung hăng nói quận chúa kinh triệu doãn đại nhân tới một nhà đinh vọt tiến vào đưa tin nga này đàn gia đinh thật đúng là tưởng lấy lòng nàng chỉ là tùy tiện nói câu liền lập tức đi thông chi kinh triệu doãn đại nhân nghị lắc lắc đầu cười cười nhạc thiên quận chúa hảo tiến vào kinh triệu doãn đại nhân cười cấp quan ngữ giao trào hỏi kinh triệu doãn đại nhân Thật là phiền toái ngươi quan ngữ giao cười nói. Không phiền toái, không phiền toái, xin hỏi có cái gì yêu cầu tại hạ hỗ trợ sao? Kinh Triệu Doãn trên mặt lộ ra biểu tình, cực kỳ hiền lành nói: "Nga, không có việc gì, này mấy cái là Băng Lâm quận chúa nha hoàn, ta người ở các nàng phòng lục soát buồn quận chúa vật phẩm, cho nên liền thông chi Kinh Triệu Doãn đại nhân quan ngữ giao ngữ khí giống như là nói hôm nay thời tiết không phải thực tốt ngữ khí, phong khinh vân đạm." Cái gì? cứ nhiên dám ở quận chúa phủ hành ăn cắp thật là tội không thể thứ nhạc thiên quận chúa thỉnh đem này mấy cái tiện tỳ dạy cho tại hạ ta nhất định sẽ hảo hảo trừng trị này mấy cái tiện tỳ kinh triệu doãn ngẩng đầu đỡ ngực nói tựa hồ tưởng ở nhạc thiên quận chúa trước mặt tỏ vẻ chính mình trung tâm vậy làm phiền kinh triệu doãn đại nhân quan ngữ giao gật gật đầu kinh triệu doãn liền đem mấy cái tiện tỳ cấp mang đi tiểu cầm hung tận nhìn chằm chằm quan ngữ giao Cắn môi nhìn chằm chằm chính mình bị mang đi muội muội. Kinh Triệu Doãn đi rồi, Bang Lâm quận chúa liền dẫn đầu đặt câu hỏi, "Ngươi không phải nói chỉ cần trừng trị là được sao?" Nhìn không được đấy lòng tức giận, liền sương hô đều giản lược. "Không có biện pháp, cũng không biết là ai đi thông chi Kinh Triệu Doãn đại nhân, ta tổng không thể làm Kinh Triệu Doãn đại nhân một chuyến tay không đi." "Ngươi rõ ràng chính là cố ý cắn môi." Bang Lâm quận chúa nói. "Bang Lâm quận chúa?" nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Nơi này cũng không phải là ngươi ngạo vân quốc, cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền thế nào. Quan ngữ giao lại lần nữa xử lực chụp cái bàn, cái bàn thành công sập. Bang lâm quận chúa sợ tới mức run run thân mình, hách vô song đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nhíu mày nhìn quan ngữ giao. Trước 58 phất tay háo bỏ đi. Thê chủ, mọi người đều là người một nhà, không cần dùng loại này ngữ khí nói chuyện đi hách vô song nhẹ nhàng nói. Quan ngữ giao hừ một tiếng, cái gì người một nhà? Ta cùng nàng cũng không phải là người một nhà, nàng là ngạo vân quốc của Chúa, ta là vân vận quốc của Chúa, cách cách xa vạn giảm, cái gì người một nhà, cũng xứng. Quan ngữ giao không hề do dự nói ra đáy lòng lời nói. ngươi, Nàng là ta biểu mội hách vô song dùng tay chỉ quan ngữ giao, tức muốn hộp máu nói. Ừ, ta chưa từng thấy quá có nhà ai biểu ca biểu mội muốn hảo đến ôm vào cùng nhau quan ngữ giao một bán. Một viên đá từ nàng trong tay phát ra, đánh tới hách vô song ngu bàn tay. Hách vô song ăn đau một tiếng, liền vội vàng buông xuống tay. Bang lâm quận chúa một cái tốn công vô ích, liền té ngã trên mặt đất, đáng thương hề hề nhìn hách vô song. Hách vô song bất đắc dĩ than một tiếng, liền vội vàng nâng dậy nhà mình biểu muội. Quan ngữ giao đem đấy lòng nói hết thể nói ra, đó là cảm giác một cái thông khoái. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi tin hay không ta lập tức cùng các ngươi vân vận quốc hoàng thượng bẩm báo nằm ở hách vô song trong lòng ngực băng lâm con chúa, không cảm giác được nửa điểm không ổn, vẫn là dựa vào ở hách vô song trong lòng ngực. Hừ, ngươi có bản lĩnh ngươi đi nói, ta dám cam đoan, ngươi nói chuyện này, hoàng thượng cái thứ nhất chém ngươi đầu, mà sẽ không chém ta đầu quằn ngữ giao hai tay mở ra, tỏ vẻ không thèm để ý. Ta tin tưởng tệ quốc hoàng thượng là cái phân biệt đúng sai người băng lâm quận chúa nói nói chuyển hướng nhìn hách vô song, biểu ca, chúng ta đi theo hoàng thượng bẩm báo việc này, thuận tiện cũng hòa ly, giống loại này nữ nhân có mấy nam nhân sẽ muốn nàng khẩu khí càng thêm ác độc lên. Đúng vậy, là không mấy nam nhân muốn ta, ta muốn bọn họ là được, ngươi liền cứ việc ghen ghét ta đi quằn ngữ giao nhìn nàng, từng bước từng bước tự đều nhổ ra. Nữ nhân này chính là ghen ghét nàng. Ghen ghét nàng rõ ràng nhiễm xú danh, còn có như vậy nhiều ưu tú phu quân tại bên người, cho nên nàng ghen ghét. Cũng khó trách nàng ghen ghét, nạo vân quốc chính là coi trọng một thêm một phu, cùng hiện đại giống nhau, quan ngữ giao kỳ thật cũng thực hâm mộ, chỉ là nàng không phải bên kia người. Người, liền tính ngươi muốn bọn họ, bọn họ cũng không phải thiệt tình thích ngươi. Cuối cùng bọn họ đều sẽ rời đi ngươi. Băng lâm quận chúa lớn tiếng nói, sợ người khác không nghe được nàng thanh âm sẽ không ta sẽ không rời đi nàng đứng ở quan ngữ giao bên người tiêu tuyệt thanh lạnh lùng đã mở miệng ánh mắt sắc bén nhìn băng lầm con chúa người có nghe hay không quan ngữ giao một cái khiêu khích ánh mắt vọng qua đi đứng lên rất có trên cao nhìn xuống ý vị đi đến tiêu tuyệt thanh trước mặt ôm cổ hắn phối hợp hạ nhẹ nhàng ở bên thai hắn nói nhẹ nhàng nhón mũi chân cùng tiêu tuyệt thanh tới cái thân mật khăng khít hôn ấm áp hơi thở phun ở tiêu tuyệt thanh trên cổ ngứa Cuối cùng bốn cánh môi cánh đụng chạm, tức khắc cho mọi người một loại chấn than cảm giác. Có lẽ quan ngữ giao ăn hồ lâu ngào đường, cho nên tiêu tuyệt thanh hôn lên cảm giác có loại ngọt ngào cảm giác, nhưng là lại không trắng ghét. Gắt gao ôm nàng eo, quan ngữ giao cũng gắt gao ôm nàng, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ hai cái. Quan ngữ giao hôn kỹ cũng không xuất sắc, nhưng là so tiêu tuyệt thanh muốn khá hơn nhiều. Tiêu tuyệt thanh quả thực chính là một chương giấy trắng. Hắn muốn dùng nhiệt tình tới hòa tan nàng, chính là lại luôn đụng tới nàng hàm răng, làm hại nàng sinh đau. Thật lâu sau qua đi, Quan Ngữ giao rời đi tiêu tuyệt thanh hoa hồng cánh, sau đó thật sâu hô hấp, cho chính mình tâm bình tĩnh một hồi. Sau đó nhướng mày nhìn Băng Lâm quận chúa, "Ta nói cho ngươi, hắn là thật sự thích ta, hắn là phu quân của ta, hắn là ta nam nhân, hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi ta." Băng Lâm quận chúa đỏ lên mặt, không biết giờ phút này nói cái gì. Vì thế nhìn nhà mình biểu ca Biểu ca chỉ là nhìn chằm chằm vào quan ngữ giao Trên mặt không có gì biểu tình Xem cũng chưa xem băng lâm quận chúa liếc mắt một cái Cuối cùng, phất tay háo bỏ đi Băng lâm quận chúa theo sát ở sau người Tiểu cầm cũng hung hăng trừng mắt nhìn quan ngữ giao liếc mắt một cái liền đi theo băng lâm quận chúa phía sau Một hồi hài kịch ở hách vô song ly tràng lúc sau Biến mất vô tung vô ảnh mươi 59 trí mạng độc dược quan ngữ dao nhìn xuống đáy lòng không khỏe cảm loại này không khỏe cảm là bởi vì tiêu tuyệt thanh nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng có loại bị sói xám nhìn chằm chằm mũ đỏ cảm giác vì thế nắm tay khụ một tiếng các vị gia đình đều nhìn chằm chằm nhà mình con chúa quan ngữ dao thấy thế muốn cười lại không thể cười cần thiết muốn tại hạ nhân trước mặt tỏ vẻ chính mình uy nghiêm Mama, hôm nay này đó gia đinh mỗi người tưởng thưởng năm lượng bạc quan ngữ dao phân phó đứng ở một bên mama. An bài nói, các vị gia đình vội vàng tạ lễ, sôi nổi nói quận chúa thật là người tốt. Quan ngữ giao cười nói, làm hảo, mỗi người buồn quận chúa đều sẽ có tưởng thưởng, đúng rồi, vừa rồi là ai thông tri kinh triệu doãn đại nhân. Quan ngữ giao nhướng mày hỏi hỏi, một người lớn lên thoạt nhìn tương đối thành thật gia đình đứng dậy, trên mặt không có gì biểu tình. Chọc quan ngữ giao có điểm tò mò nhìn nhìn liền hỏi nói ngươi như thế nào liền nhất định rõ ràng ta muốn kêu kinh triệu doãn đại nhân lại đây nói không chừng ta chỉ là nhất thời khí lời nói đâu gia đình vội vàng quý xuống quận chúa nói cái gì ta liền làm cái đó quận chúa liền tính là khí lời nói tiểu nhân cũng sẽ thật sự quan ngữ giao tán thưởng gật gật đầu không tồi không tự ti không kiêu ngạo ma ma cho hắn cái đại gia đình chức vị đương đương quan ngữ giao nói xong lúc sau liền làm các nàng đi ra ngoài Các vị đều ứng tiếng nói, vội vàng đều lui xuống. Chống vắng Thủy Thanh chỉ chỉ có quan ngữ giao, Tiểu Quân Nhi, cùng tiêu Tuyệt Thanh. Thuyệt Thanh, ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta muốn tắm gội quan ngữ giao xấu hổ nói. tiêu Tuyệt Thanh gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tiểu Thư, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi Tiểu Quân Nhi đứng lên, đang chuẩn bị giúp quan ngữ giao tắm gội thay quần áo. Quan ngữ giao lại giữ nàng lại tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Còn đau không? Không đau, tiểu thư, ta không có việc gì tiểu quân nhi ý đồ cấp quan ngữ giao một cái tươi cười, kết quả lôi kéo đến miệng vết thương. Hảo, đừng cậy mạnh, băng lâm quận chúa có hay không đánh ngươi quan ngữ giao hỏi. Tiểu quân nhi ánh mắt có điểm lập lòe, giống như có điểm không nghĩ nhắc tới cảm giác. Tiểu thư, băng lâm quận chúa không có đánh ta tiểu quân nhi đôi mắt trợt lóe trợt lóe. Quan ngữ giao cho nàng cái chán bắn một chút, liền biết cái này nha đầu ở nói dối nói dối quan ngữ giao trang một bộ không vui bộ dáng chọc tiểu quân nhi khẩn trương lên tiểu thư nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện rốt cuộc nàng cũng là ngạo vân quốc quận chúa vì ta cái này tiểu nha hoàn cùng băng lâm quận chúa đối địch cũng không phải thực hảo tiểu quân nhi túi đầu nói thầm nàng cũng không nghĩ tiểu thư có như vậy nhiều phiền thoái nói vậy ta cùng nàng vốn dĩ liền bất hòa đối địch liền đối địch quan ngữ giao xoa xoa tiểu quân nhi đầu tóc liền nói hảo Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi chạy nhanh trở về, từ ta phòng lấy ra tuyết gia cao, đem dược cấp đắp đi lên, xấu đã chết ngươi. Tiểu Quân Nhi không thuận theo nói, tiểu thư chu cái miệng nhỏ, hảo không đáng yêu. Xem đến quan ngữ giao tâm tình cũng hảo lên. Tiểu Quân Nhi cuối cùng nghe xong quan ngữ giao nói, liền đi ra ngoài. Quan ngữ giao xoay chuyển đầu, lắc lắc đầu, thả lỏng hạ chính mình, liền đem quần áo một kiện một kiện cởi ra. Vì thế trắng non chân đạp đi vào. Một trận toàn thân thoải mái chạy nhanh từ dưới hướng lên trên. Từng bước một, cuối cùng cả người đều phao vào thủy thanh trì, quan ngữ giao thoải mái rên rỉ một tiếng. Bóp trên mặt nước hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng dùng hoa mẫu đơn cánh nơi tay cánh tay hoành leo qua đi, tức khắc cánh tay thượng có loại nhàn nhạt, nhạt mẫu đơn hương. Mẫu đơn, đối nàng chính là một loại độc dược, trí mạng độc dược, không có biện pháp, nàng chính là như vậy thích. Đông chốc, ánh mắt lạnh lùng, xoay người sang chỗ khác, Lớn lớn bé bé xả, đầy đất đều là, không biết là vào bằng cách nào. Quan ngữ giao ánh mắt lạnh lùng, động vật, kia không phải hách vô song đặc biệt công năng sao. Có thể sử dụng động vật, có thể cùng động vật giao lưu. Quan ngữ giao lập tức một cái đứng dậy, bộ hảo quần áo, liền đi qua đi, ngẩng đầu. Nhìn đến trên xả nhà mặt có cái động, quan ngữ giao cười lạnh một tiếng, ừ, nguyên lai like là từ cái này địa phương toàn tới. Đột nhiên một con rắn không biết là như thế nào phát hiện nàng, đông chốc thân rắn run lên, hướng quan ngữ giao phương hướng bỏ tới, mặt khác xà nhìn đến lúc sau, cũng đi theo cái kia xà. Quan ngữ giao ánh mắt lạnh lùng, thật là xảo. Này đó xà, khẳng định là có người thao túng. Một cây ngân châm nhanh chóng bán ra, dẫn đầu xà liền một cái đảo thân, hôn mê bất tỉnh, cái khác xà đều bất động. Quan ngữ giao mở ra cửa sổ, nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Chương 60 Chúng Kịch Độc Nàng Ngân Trâm Thượng là kịch độc, nhưng là độc bất tử xà, rốt cuộc xà chính là bốn độc chi nhất, bản thân chính là một kịch độc, điểm này kịch độc đối xà tới nói căn bản là không phải cái gì độc, nhiều nhất liền tê mỏi một chút cái kia xà, cho nên quan ngữ giao lập tức từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Quan ngữ giao nhảy dựng ra cửa sổ, một cái thật lớn mãng xà, liền hướng nàng đánh tới. Quan ngữ giao nhìn ra một chút, cư nhiên có 4-5 mét trường. Đây là khi nào dưỡng? Nàng như thế nào không biết? Còn không có tới kịp phản ứng, cái kia xà liền gắt gao dùng thân rắn quấn lên quan ngữ giao. Quan ngữ giao rẽ rủa mặt đều đỏ lên, nàng cẳng chân nơi đó có một phen truy thủ, chính là hiện tại cái này tình huống, nàng chịu buồn lấy không ra. Thân mình toàn bộ đều bị thân rắn cuốn lên, nàng mãi mãi. Chẳng lẽ nàng phải bị thân rắn cấp tế chết? Quan ngữ giao bất chấp tất cả, trực tiếp đối với thân rắn. Sắc bén hàm răng đối với thân rắn căn xuống dưới. Dù sao không có việc gì, chính mình phủ đệ chính là có cái thần y gì Khả năng mỗi người ở nguy hiểm bên cạnh, đều sẽ tuôn ra chính mình cường đại nhất bạo phát lực. Thân rắn ăn đau rên rỉ một tiếng, liền đem quan ngữ giao hung hăng ném tới rồi một viên trên cây. Quan ngữ giao ném đến trên cây, ngay sau đó rơi xuống đất, quan ngữ giao ăn đau rên rỉ một tiếng. Đáng chết! Đáng chết hách vô song! Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tốt như vậy quá. Tuy rằng như vậy nghĩ, quan ngữ giao lại không chậm trễ thời gian, nếu nàng lúc này dừng lại, mỗi phân mỗi giây đều sẽ có nguy hiểm. Đáng chết. Xem ra về sau Thủy Thanh Trì cũng muốn nghiêm thêm bảo hộ, sai lầm. Ai kêu nàng ngày thường tắm gội thời điểm không thích bên cạnh có người, cũng không thích có người trông coi. Mãng xả ăn đau kêu một thân, nó trên người da chính là cực kỳ cứng rắn, nó chính mình cũng rất là kiêu ngạo chính là lại bị như vậy một cái nhỏ yếu, gầy gầy nhân loại cấp cắn một cái lỗ nhỏ, lại còn có không ngừng đổ máu, nghĩ, mạng xà liền đỏ mắt, một cái bùn máu mồm to liền hướng tới quan ngữ dao mà đến. Quan ngữ dao một cái thả người, nhảy ở mạng xà trên đầu, ổn định vững chắc, dùng sức cấp dấm mấy đá. Mạng xà thập phần chọc giận, đây là đem nó tôn nghiêm hướng trên mặt đất dấm, mạng xà vẫn luôn loạn trọn đầu, tưởng đem quan ngữ dao cấp ngã xuống. Quan ngữ giao thừa dịp trong khoảng thời gian này, vội vàng từ bắp chân chỗ, rút ra một phen sắc bén trùy thủ, trùy thủ ẩn ẩn sáng lên. Thanh trùy thủ này nàng giống nhau đều sẽ không lấy ra tới, mặt trên lây dính cực độc, là giang hồ đệ nhất độc, này độc, là tiêu tuyệt thanh chế tạo, ngày đó đi hắn trong phòng nhìn đến trên bàn bãi, nàng liền đổ một chút ở trùy thủ thượng. Không khéo, hôm nay vừa lúc dùng đến, một ánh mắt lạnh xuống dưới. Liên dùng trùy thủ hung hăng cắm ở mãng xa đỉnh đầu. Kịch độc phát tắc thời gian phi thường mau, cơ hồ một giây thấy hiệu quả. Mãng xà ăn đau dùng sức ném thân mình. Rốt cuộc cũng đem quan ngữ giao ném tới rồi trên mặt đất. Mãng xà lung lay thân mình, còn dương miệng đối với quan ngữ giao. Quan ngữ giao thật là không có gì sức lực dựa vào thụ mặt sau, chịu đựng hô hấp, sợ mãng xà còn có cuối cùng một kích. Qua một khắc, quan ngữ giao nhìn thấy không động tĩnh, liền vươn đầu, nhìn cái kia mãng xà nằm trên mặt đất toàn bộ thân rắn đều phát ra một loại kịch độc hương vị cái này kịch độc cần thiết muốn lập tức dùng hỏa đốt cháy bằng không ngươi chỉ cần đụng chạm đến thân rắn đều sẽ bỏ mạng quan ngữ dao chịu đựng trên người đau nhức từng bước một hướng tới tiêu tuyệt thanh khuê cắt đi đến tiêu tuyệt thanh đang ngồi ở ghế đá thượng vớt ve chính mình cánh ngôi ngây ngốc còn ngẫu nhiên sẽ cười không biết đang làm gì nơi xa nhìn quan ngữ dao dẫn theo một thân thương đi tới sắc mặt kịch biến Liền lập tức đứng lên, đi qua đi. Người làm sao vậy? Tiếp nhận quan ngữ giao thân mình, bắt mạch, trúng độc, vẫn là kịch đầu. Là ai? Không có việc gì, ta đang tắm thời điểm, đột nhiên tới một đám xà, ta nhảy cửa sổ mà ra, cư nhiên có một cái mãng xà đang chờ ta chui đầu vô lưới, cấp mãng xà vật lộn một hồi, ta dùng ngươi chế tác thiên hạ đệ nhất độc, đồ ở chùy thủ thượng, liền một đao giải quyết mãng xà. Ngàn vạn không cần đụng vào thân rắn quan ngữ giao một chữ một chữ gian nan phút ra, sắc mặt chậm rãi biến thành đen, phấn nộn cánh môi cũng chậm rãi biến thành đen, vừa thấy liền biết là chúng kịch độc. Nói xong, quan ngữ giao y phục thường thường không chỉnh nằm ở tiêu tuyệt thanh trong lòng ngực. Tiêu tuyệt thanh sắc mặt lập tức kinh hoàng ôm quan ngữ giao ôm vào trong phòng. Chương 61 lấy ra xà gan. Lấy ra ngân châm ở trên người nàng chát mấy châm, quan ngữ giao sắc mặt liền chậm rãi hảo lên không có giống vừa rồi sắc mặt như vậy không xong tiêu tuyệt thanh nhíu mày mãng xà độc cần thiết phải dùng xà gan tới giải tiêu tuyệt thanh nhìn trên giường quan ngữ dao nhíu nhíu mày trên người nàng quần áo có loại độc dược loại này độc dược là hấp dẫn bầy dán tới tiêu tuyệt thanh lúc này mới chú ý tới bên ngoài lớn lớn bé bé xà đều bỏ tiến vào tiêu tuyệt thanh trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm liền lập tức đem quan ngữ dao quần áo cấp thời xuống dưới Hiện tại lúc này bất chấp cái gì nam nữ chi lễ. Quần áo một thoát, ném tới rồi ngoài cửa sổ, một đám lớn lớn bé bé xả liền lập tức hướng phía bên ngoài cửa sổ phóng đi. Tiếp theo ở quan ngữ giao chung quanh giải một ít thuốc bột, đem thơ tầm mền ở quan ngữ giao trên người lúc sau, liền thổi tiếng huýt sáo. Một con năm màu chim chóc bay đến tiêu tuyệt thanh trên vai. Tiêu tuyệt thanh nói, mầu nhi, hảo sinh nhìn nàng, không thể làm bất luận kẻ nào tới gần nàng, biết không? Sơ sơ màu nhi đầu, Tiêu Tuyệt Thanh liền đứng dậy đi ra ngoài, liền đem cửa đóng lại. Tiêu Tuyệt Thanh từng bước một hướng tới bên ngoài đi, trên mặt biểu tình làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đi tới ném ra quan ngữ giao quần áo địa phương, Tiêu Tuyệt Thanh dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn bầy rắn điên cuồng đi cắn xé kia kiện siêm y đi Này đó xả rõ ràng chính là bị người thao tắt chứ. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên muốn quan ngữ giao mệnh. Nàng cũng chỉ bất quá là một người quần chúa mà thôi. Trong lòng trào ra từng đợt lửa giận, tiếp theo Tiêu Tuyệt Thanh lấy ra củi lửa, xôn xao một chút, liền ném tới đám kia xả trung gian. Hừng hực lửa lớn nổi lên, bầy rắn nhóm đều phát ra tê tê thanh âm, có vẻ cực kỳ thống khổ. Tiêu Tuyệt Thanh cũng không quay đầu lại đi trước Tô Thiên Hiên trong phòng. Không thể không thừa nhận, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Tô Thiên Hiên người này. Ít nhất ở cái này thâm đại phủ đệ, Tô Thiên Hiên là sẽ không thương tổn quan ngữ giao. Tiêu tuyệt thanh vừa bước vào chân trước, liền nhìn đến Tô Thiên Hiên có một ngụm không một ngụm uống trà. Tiêu tuyệt thanh xem bất quá, liền đi lên trước, một phen huy quá Tô Thiên Hiên trong tay chén trà. Chén trà ném tới trên mặt đất, không biết vì cái gì, tiêu tuyệt thanh cảm thấy thanh âm đặc biệt dễ nghe. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiên Hiên bất mãn nhìn tiêu tuyệt thanh, vốn dĩ liền đối hắn có điều bất mãn, cư nhiên còn tới khiêu khích hắn. Giao nhi đã xảy ra chuyện. Ngươi cư nhiên còn có thời gian ở chỗ này uống trà tiêu tuyệt thanh chịu đựng đáy lòng tức giận, nói. Xảy ra chuyện gì? Nghe được quan ngữ giao, Tô Thiên Hiên nhịu nhíu mày, thái độ hảo điểm. Chúng độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh sắc mặt thanh tuấn tiêu tuyệt thanh lạnh giọng nói. Tô Thiên Hiên lập tức một cái đứng dậy, bắt lấy tiêu tuyệt thanh bả vai, như thế nào chúng độc? Nàng không phải đi thủy thanh chi sao? Như thế nào sẽ chúng độc? Ngươi không phải thần ý gì sao? Nhanh lên cứu nàng A lúc này Tô Thiên Hiên thoạt nhìn rất là có điểm sốt ruột. Người đi tuyệt thanh cát, giúp ta nhìn giao nhi, ta đi tìm thuốc giải, đường tới gần mép giường thuốc buột, có độc tiêu tuyệt thanh nói xong, một cái xoay người, hướng thủy thanh chỉ đi đến. Tô Thiên Hiên nghe ngôn liền lập tức đuổi qua đi, vì cái gì? Vì cái gì quan ngữ giao gặp nguy hiểm cái thứ nhất tìm không phải hắn, mà là tiêu tuyệt thanh, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cân bằng. tuyệt thanh cát. Đó là tiêu tuyệt thanh khuyết các. Tiêu tuyệt thanh mí môi, nhìn thủy thanh trì trung quanh. Trung quanh tĩnh cực kỳ, khó tránh khỏi có ti quái dị. Rốt cuộc thấy được cái kia mãng xà, mãng xà thô dày trình độ cùng quan ngữ giao vòng eo tựa hồ giống nhau. Đây là từ đâu tới đây? Vô duyên vô cơ tiến vào lớn như vậy điều mãng xà, sở hữu gia đình không có khả năng không biết. Tiêu tuyệt thanh đi vào thủy thanh trì, nhìn trung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên nhìn đến quải quần áo địa phương. Bình trướng mặt sau, ngầm cư nhiên có dấu dày. Tiêu tuyệt thanh tỉ mỉ nhìn nhìn dấu dày lớn nhỏ, phỏng chừng là danh nữ tử. Lại còn có có chút ít thuốc bột, cùng quan ngữ giao trên người mùi hương giống nhau như lúc. Đột nhiên một cái loang loáng, lóe tiêu tuyệt thanh đôi mắt. Tiêu tuyệt thanh hơi hơi giơ tay, che khuất đôi mắt, liền chậm rãi hướng kia nói quang nhìn lại. Là một con khuyên thai, khuyên thai hình thức thập phần đặc biệt, giống như là, đúng rồi hôm nay băng lâm quận chúa mang khuyên thai chính là loại này tiêu tuyệt thanh gắt gao nắm chặt nắm tay chẳng lẽ thật là băng lâm quận chúa tiêu tuyệt thanh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chỉ cần thương tổn quan ngữ giao người hắn một cái đều sẽ không bỏ qua ngay sau đó chậm rãi đem khuyên thai phóng tới đai lưng tiêu tuyệt thanh liền đi tới mãng xà trước mặt ở trên tay mang theo một đôi tuyết tơ tầm bao tay cầm lấy một phen trùy thủ chậm rãi cắt mở mãng xà cái bụng mãng xà cái bụng thập phân hậu Chương 62 đưa vào nội lực. Đột nhiên nhìn đến mãng xả trên người có một đạo nho nhỏ dấu răng, dấu răng phi thường rõ ràng, chỉnh tề, xem ra cũng là không lâu cán, nhất định là quan ngữ giao cán, thật là cái tiểu giám miêu, khó trách nàng sẽ trúng độc. Nay mãng xả tất cả đều là không một chỗ không phải độc, xem ra là có nhân tình tâm chăn uôi. Tiêu tuyệt thanh chịu được mãng xả phát ra xú vị, còn chuyện tốt trước ăn trước viên khắc chế này hương vị độc dược bằng không hắn cũng sẽ không hảo quá rốt cuộc lao lực sức của chín châu hai hổ đem xà gan cấp đem ra mãng xà toàn thân trên dưới cũng liền xà gan là không có độc hơn nữa vẫn là giải độc thánh phẩm a a a ngươi giết công tử tiểu mặc một người tiểu nha hoàng nhìn đến tiêu tuyệt thanh đem xà gan đặt ở hộ, liền lớn tiếng hô tiêu tuyệt thanh lạnh lùng liếc mắt một cái đó là hách vô song nha hoàn còn chính mình đã tìm tới cửa Xem ra này xà thật đúng là hách vô song. Cấm miệng tiêu tuyệt thanh lạnh lùng hai chữ, liền lệnh tiểu nha hoàn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn tiêu tuyệt thanh. Thực hiện nhiên, nàng đã nhận ra trước mắt người này là tiêu tuyệt thanh, quan ngữ giao tam phu quân, tam cô gia. Nhìn tiểu nha hoàn phản ứng, tiêu tuyệt thanh lạnh lùng cười, liền xoay người, hướng tới tuyệt thanh các đi đến. Hắn có thể chờ, quan ngữ giao độc cũng không thể chờ tiểu nha hoàng nhìn trên mặt đất đã bị tiêu tuyệt thanh hủy thi diện tích tiểu mặc liền lập tức xoay người hướng hách vô song nơi đó báo danh ngồi ở mép giường tô thiên hiên nhìn quan ngữ dao ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì bên cạnh màu nhi chính lười nhác ngủ nướng nó không có đi công kích tô thiên hiên là bởi vì trên người hắn có chứa chủ nhân hương vị màu nhi liền thực thức thời không đi công kích hắn, ngủ ở quan ngữ dao mép giường trên giường quan ngữ dao đột nhiên một cái khó chịu lên phun một búng máu tươi đẹp huyết nhiễm hồng màu trắng tơ tằm bị có vẻ cực kỳ trói mắt vội vàng nắm quan ngữ dao hai vai mới phát hiện nàng trần như nhộng trên người chỉ xuyên hiếm của lót xem đến tô thiên hiên dục hỏa thượng thân nhưng là hiện tại là cái gì chẳng uống hắn phân rõ vội vàng từ bên cạnh cầm lấy một kiện quần áo khoác ở quan ngữ dao trên người quan ngữ dao ngươi không sao chứ như thế nào sẽ hộp máu như thế nào làm Tô Thiên Hiên vội vàng cấp quan ngữ giao truyền tống nội lực, hắn sẽ không y thuật, cái gì đều trị không được, chỉ có thể dùng phương pháp này. Hôn mê chung quan ngữ giao nhắm chặt hai mắt, trong ánh mắt mày, nhíu chặt, tựa hồ thoạt nhìn thập phần thống khổ. Sự thật như thế, quan ngữ giao cảm thấy thân thể nội bộ giống như muốn quay cuồng, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Làm nàng cảm giác chịu không nổi, chính là nàng lại cái gì đều làm không được. Đưa vào nội khí toàn bộ cấp quan ngữ giao hấp thu, nhưng là trên mặt biểu tình vẫn là rất khó chịu. Tô Thiên Hiên nhìn, tâm tựa hồ có điểm điểm đau, trong lòng ngăn không được cuồng mắng Tiêu Tuyệt Thanh còn không có trở về. Tiêu Tuyệt Thanh, ngươi nhanh lên trở về Tô Thiên Hiên không biết Tiêu Tuyệt Thanh đi nơi nào tìm thuốc giải, chỉ là sợ không kịp cảm giác, chỉ là nhịn không được hô to một tiếng, hy vọng Tiêu Tuyệt Thanh nhanh lên trở về. Thủy Thanh chỉ ly Tuyệt Thanh cắt muốn 15 phút thời gian, Tiêu tuyệt thanh ở mấy trăm mễ địa phương liền nghe được Tô Thiên Hiên thanh âm, ám đạo không tốt, liền lập tức sử dụng kinh công, bay qua đi. Trên mặt hơi chút có điểm hơi mỏng hãn, nhưng là cố không được nhiều như vậy, tiêu tuyệt thanh lập tức tiến lên nhìn nhìn quan ngữ giao. Không xem con hảo, vừa thấy liền lập tức lửa giận thao thao. Ngươi có phải hay không thua nội lực cho nàng? Tiêu tuyệt thanh một phen đẩy ra Tô Thiên Hiên, lực đạo thập phân đại, Tô Thiên Hiên thiếu chút nữa té ngã. Là, Ta lo lắng nàng, cho nên thua nội lực cho nàng Tô Thiên Hiên không rõ Tiêu Tuyệt Thanh đột nhiên bộ dáng này, nhưng là vẫn là thành thật nói. Người điên rồi sao? Tiêu Tuyệt Thanh ngực khí xem tới được di động, có thể thấy được hắn khí cái dạng gì? Nhìn Tô Thiên Hiên khó hiểu bộ dáng, Tô Thiên Hiên càng vì tức giận. Không đợi Tô Thiên Hiên mở miệng nói chuyện, cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người vọng qua đi, là hách vô song, Tiêu Tuyệt Thanh ánh mắt lạnh lùng. Cư nhiên còn có mặt mũi tới. Vừa tiến đến hách vô song nổi giận đùng đùng nhìn tiêu tuyệt thanh, tựa hồ muốn cùng hắn liều mạng. Tiêu tuyệt thanh, người giết ta tiểu mặc là có ý tứ gì? Hách vô song vừa vào cửa liền lớn tiếng hô, trong giọng nói mang theo vô cùng phẫn nộ cảm xúc, phản phất tiểu mặc là hắn chi thân chí ái người. Chương 63 Á Khẩu không trả lời được.